chương 171 Bẩn Thiểu không thể tin được. Nóng quá! Nóng quá! Đường Nhã Phương cảm thấy mình như đang đun bếp vậy, rất nóng và khó chịu. Nhìn người con gái đang vặn vẹo trên giường, hai mắt Lâm Thành Thông đỏ hoe. Nếu không có người trong phòng, hắn đã nhảy lên giường rồi. Tô A Mai nhìn dáng vẻ khốn khổ của Lâm Thành Thông, trong mắt hiện lên một tia diễu cợt. Người đàn ông này không biết đã ôm qua bao nhiêu nữ minh tinh. Thật sự là Bẩn Thiểu, ghê tởm. Tuy nhiên, người đàn ông này lại có thể khiến cho đường Nhã Phương tàn tạ. Sống không bằng chết. Nghĩ đến việc sáng ngày mai khi đường Nhã Phương tỉnh lại phát hiện bản thân mình bị Lâm Thành Thông với bẩn, Tô Á Mai liền cảm thấy thật thoải mái. Đạo diễn Lâm, đêm còn dài, chuyện tiếp theo đành giao cho anh. Tô Á Mai cười với Lâm Thành Thông, nhưng ánh mắt anh ta cũng không nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào người đang nằm trên giường. Tô Á Mai cũng không để ý, liền nói. Đạo diễn Lâm. Nếu đã có được thứ mình muốn, đừng quên chuyện hợp tác giữa chúng ta. Tôi biết rồi, cô mau đi đi. Lâm Thành Thông không còn kiên nhẫn, trực tiếp xua tay đuổi cô ta đi. Tô Á Mai nhìn người trên giường lần nữa, sau đó rời đi không nhìn lại. Đừng nhã Phương. Cô đừng trách tôi, đây là kết cục mà số mệnh cô chọn. Vừa ra khỏi cửa, cô ta đã đụng chúng Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc. Chị họ, thế nào rồi. Chu Như Ngọc vẻ mặt lo lắng. Đạo diễn Lâm cùng đường Nhã Phương đang ở bên trong. Tô Á Mai đóng cửa, lại nhìn về phía Vi Vịnh Phong. Vịnh Phong, sao mai anh đã an bài sẵn phóng viên chưa? Vi Vịnh Phong nhìn chăm chăm vào cánh cửa bị đóng, thế nên không nghe thấy những lời nói từ chỉ họ mình. Tô Á Mai nhíu mày ra tiếng trách mắng. Vịnh Phong, em đang nhìn cái gì? Lần này Vi Vịnh Phong nghe được, anh ta vội thu tầm mắt, nhìn về phía Tô Á Mai. Chị họ, làm như vậy có sao không? Chị hỏi em đã sắp xếp phóng viên đến đây vào ngày mai chưa? Tô Á Mai lặp lại câu hỏi một lần nữa với vẻ không hài lòng. Em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vi Vịnh Phong đáp, ánh mắt lại không tự giác hướng về cánh cửa. Tô Á Mai nhếch miệng, giọng nói đầy mỉa mai. Thế nào? Em còn thích đường nhã phương sao? Không muốn cô ta bị xâm phạm sao? Chu như Ngọc nghe những lời này liền nóng nảy. Chị họ, chị đừng nói như vậy. Vịnh Phong từ đầu tới cuối chỉ yêu mỗi mình em. Chưa bao giờ có tình cảm với đường Nhã Phương Nói tới đây Cô ta dương mắt nhìn Vi Vịnh Phong Vịnh Phong, phải không? Vi Vịnh Phong không trả lời mà chỉ cầm tay cô ta Quay sang nói với Tô Á Mai Chị họ Chúng ta về nhà thôi Nói xong, anh ta liền nắm tay chú Như Ngọc rời đi Còn Tô Á Mai dõi theo bóng dáng của anh ta một lát Sau đó mới nhấc chân rời đi Mà ngay sau khi bọn họ rời đi Căn phòng bên cạnh liền mở cửa Bóng dáng một người cao lớn bước ra Anh ta đi đến phòng đường Nhã Phương, đích thân bấm chung cửa. Lần một, không ai mở cửa. Lần thứ hai, vẫn không ai mở. Anh ta vẫn không hề sốt ruột. Một lần lại một lần bấm chung cửa. Ai vậy? Bị thần kinh à? Cửa cuối cùng cũng được mở. Lâm Thành Thông mặc độc áo choàng tắm đi ra. Còn chưa kịp nhìn rõ người bấm chung cửa là ai. Một cái đẩm đã giáng xuống mặt Lâm Thành Thông. nháy mắt cả người hắn đã va vào cửa. Lâm Thành Thông còn chưa kịp định thần lại. Thì một trận đấm đá, khiến anh ta hoàn toàn không chống đỡ được, cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất dên dỉ. Nhìn Lâm Thành Thông nằm úp sấp dưới đất. Người đàn ông nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy người con gái nằm trên giường, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Quần áo trên người cô đều đầy đủ, xem ra Lâm Thành Thông còn chưa kịp chạm bàn tay dơ bẩn của mình lên. Ánh mắt anh chầm xuống. Sai người đi vào nhà tắm lấy chiếc áo choàng tắm. Anh đi qua, đem áo choàng tắm khoác lên người cô rồi bế cô lên. ý thức mơ hồ khiến đường nhã phương cảm giác bản thân mình như bay lên không trung. Ngay sau đó là một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Đỉnh vĩ, cô khẽ gọi. Nghe được cái tên cô gọi, lưng người đàn ông đang ôm cô cứng đờ. Nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của cô, con người đen của anh chứa đầy tình cảm. Anh khắc chế lại sự khó chịu gọi cô nho nhỏ. Anh ôm cô vững vàng, từng bước tiến ra ngoài. Cậu chủ, người kia phải xử như thế nào? Một người mặc đồ đen ở ngoài cửa hỏi chỉ thị. Anh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thành Thông đang quỳ dạp dưới đất, còn ngươi nhau lại, lộ ra tiêm ngoan độc. Đem anh ta thiến đi. Lục Đình Chiêu đi từ toilet ra. Quay trở lại chỗ anh chị dâu, thấy rằng chị dâu đã mất tích. Trong phút chốc, anh hoảng sợ, cứ tưởng rằng chị dâu chỉ đi một lúc rồi sẽ quay lại. Bây giờ hắn tìm mãi nhưng không thấy. Điện thoại cũng không liên hệ được. Ý thức được mọi chuyện không ổn anh ta liền liên hệ với đại ca, kể lại đầu đuôi cho anh nghe. Lục Đình Chiêu. Nếu chị dâu của cậu gặp bất kỳ bất chắc gì, thì cậu cũng chuẩn bị tâm lý dần đi. Âm thanh âm trầm từ đầu di động bên kia vang lên, lục đình chiêu nứt nước, nước bọt. Trong lòng thầm cầu nguyện, chị dâu à, chị nhất định phải bình an vô sự nha. Bằng không nhất định anh sẽ bị đại ca lột ra. Đêm nay vô dĩ chính là không yên bình. Cô ấy thế nào rồi? Sau khi tiêm thuốc, các đặc tính của thuốc kích dục sẽ dần tiêu biến, ngủ một giấc sẽ trở nên tốt hơn thôi. Liệu có để lại di chứng gì không? Thường thì không. Cô lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện. Cô thực sự muốn mở to mắt ra xem đó là ai. Nhưng mí mắt lại nặng chiếu. Làm thế nào cũng không mở ra được. Oa, cô gái này là ai? Nhìn cô gái xinh đẹp trên giường. Tả hướng dương rất tò mò. Anh ta oa lên vì một người không gần nữ giới. Luân cấm dục làm cho người người tưởng anh ta có vấn đề giới tính. Hiện tại trong phòng lại xuất hiện một cô gái. Lại còn rất xinh đẹp nữa. Thật sự là người ta không thể không hiếu kỳ. Hỏi cậu. cậu quen cô gái này sao? Nhiêm Ninh giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý chưa đùa. Tả Hướng Dương khoe miệng khẽ nhếch. Nếu cậu không nói với tôi, tôi còn chẳng biết cô ấy. Nhiêm Ninh bước đến vạn nhỏ ánh sáng của đèn đầu giường, sau đó cùng Tả Hướng Dương bước ra khỏi phòng. Cô ấy tên Đường Nhã Phương. Nhiêm Ninh đi đến phòng khách rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tả Hướng Dương, mỉm cười. Thế nào? Cậu quen cô ấy sao? Đường Nhã Phương. Tả Hướng Dương ngồi xuống hướng đối diện, cao mày. Anh thế nào lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi. chương 172 Có người đã bỏ thuốc cô Đường nhã phương mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Điều này làm cô giật mình ngồi dậy. Cô vội vàng vén chân lên. Khi thấy y phục trên người vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu thì cô mới dám thở vào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận bản thân cô không xảy ra chuyện gì cả. Đường Nhã Phương mới bắt đầu quan sát gian phòng này. Gian phòng rất lớn. Phong cách trang trí trong phòng này chủ yếu dùng gam màu tối, vừa đơn giản vừa trầm ổn. Chắc chắn đây là phòng của một người đàn ông rồi. Vậy thì tại sao cô lại ở chỗ này? Lúc này, tất cả mọi ký ức từ tối ngày hôm qua ùa về trong đầu cô, từ lúc tham gia tiệc rượu đến lúc va phải lục đình chiêu, rồi tới lúc thần trí mơ hồ không rõ ràng. Thôi chết rồi, con người của cô co rụt lại. Hình như sau đó cô đã uống một ly rượu. Chuyện sau đó cô không nhớ được gì nữa rồi. Lúc đó, trong lúc còn xót lại một chút tỉnh táo, dường như cô đã nghe thấy một câu nói. Chị Nhã Phương à, xin lỗi chị. Em không muốn chuyện này xảy ra đâu. Chị muốn trách thì trách Tô Á Mai đi. Cô không nhớ rõ lắm nên cũng không chắc có phải người đó đã nói chính xác như vậy không. Nếu như Tô Á Mai muốn hại cô thì tại sao bây giờ cô vẫn an toàn không có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa tại sao cô lại ở đây? Có điều bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về vấn đề đó. Điều mà cô suy nghĩ lúc này chính là đình vĩ và mọi người. Nếu họ không thấy cô đâu chắc chắn bọn họ sẽ rất lo lắng. Nhưng mà bây giờ cô đang ở nơi nào? Đường Nhã Phương xuống giường, đi chân trần trên tấm thảm len mềm mại được trải trên nền. Cô tỏ vẻ nghi ngờ rồi đi tới chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm che cửa dày cụm ra. Trong thoáng chốc ánh mặt trời rực rỡ chói mắt chiếu thẳng vào trong căn phòng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến cho cô không thể thích nghi ngay được nên cô vội giơ tay che khuất ánh mặt trời kia. Chờ quen mắt thì mới thả tay xuống một cách chậm rãi. Lúc này, tầm mắt của cô rơi vào không gian bên ngoài cửa sổ. Một tòa nhà trắng lệ đập vào mắt cô, cùng với ánh mặt trời chiếu vào bức tường kính bên ngoài phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Đó là sản nghiệp dưới quyền sở hữu của tập đoàn Lục Lâm. Một trong những kiến trúc nổi bật của thành phố Hải Phòng, tòa nhà Nam Cường. Như vậy, chỗ cô đang đứng chắc là một tòa chung cư, mà giá tiền một căn phòng ở đây cũng phải tầm hơn 3 tỷ rưỡi. Xác định vị trí của mình xong, Đường nhã Phương quay lại bên giường Bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của cô Nhưng cô vẫn không thu hoạch được gì cả Điện thoại di động của cô không có ở đây Cô buồn bực ngồi ở một bên giường Vỏ tóc loạn lên Vì hiện giờ cô đang rất khó chịu Vô dĩ cô muốn gọi điện thoại trực tiếp Cho D.N.H.Ferry Nói cho anh biết hiện giờ cô đang ở đâu Như vậy anh đã có thể đến đây cứu cô ra ngoài rồi Bây giờ thì không thể làm được gì nữa rồi Nếu như vậy Cô ngẩng đầu dương mắt nhìn chăm chú về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, đôi mày nhíu lại, tự hỏi không biết người đã đưa cô đến đây là ai. Người đó là người tốt hay người xấu? Có phải là người đó cũng giống Tô Á Mai, muốn làm hại cô sao? Nghĩ đến đây, người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như cô cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu như người đó giống như Tô Á Mai hoặc là đồng bọn của cô ta thì tình hình bây giờ của cô đang rất nguy hiểm nhất. Định cô phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này mới được. Trong lòng cô đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nơi này thì bỗng nhiên cửa phòng được mở ra, nghe thấy âm thanh mở cửa. Cô ngừng đầu cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Một người đàn ông có thân hình cao gầy, mảnh khảnh bước vào. Vừa thấy khuôn mặt của người đàn ông đó thì đường nhã phương giật mình đến nỗi đứng bật dậy. Tại sao là anh? Khuôn mặt của đường nhã phương hiện lên sự khiếp sợ. Người đàn ông bước vào là nam chính trong buổi họp báo ngày hôm qua nghiêm ninh. Nhiêm ninh chậm rãi đi tới trước mặt cô, cười dịu dàng nói. Thế tôi nên vô cùng ngạc nhiên phải. Anh ta hỏi câu này không phải là đang phí lời sao. Vô dĩ cô không quen biết anh ta lắm. Cùng lắm thì cô chỉ nhìn thấy anh ta trên phim truyền hình chứ có thân thiết như vậy đâu. Vậy nên cô thấy anh ta thì ngạc nhiên cũng là điều hợp lẽ thường thôi. Tại sao tôi lại ở đây? Đường Nhã Phương cũng không nói dài dòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Có người bỏ thuốc cô nên tôi đã cứu cô rồi đưa cô về đây. Tuy rằng câu trả lời. Đơn giản và ngắn gọn những nô đã làm sáng tỏ những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Tối hôm qua cô đã bị đôi mắt trong sáng lương thiện của thân minh hả lừa gạt. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta lại có dã tâm muốn làm hại cô. Nếu như không có Nghiêm Ninh ra tay cứu giúp, có lẽ bây giờ cô đang gặp phải nguy hiểm rồi. Nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô liền nhìn Nghiêm Ninh với ánh mắt đầy sự biết ơn. Cảm ơn anh, nếu như tôi không được anh cứu thì thực sự tôi không dám nghĩ đến hậu quả sau đó. Nếu như tối hôm qua anh ta không chú ý đến cô, Anh ta cũng sẽ không thể nào biết được mấy người họ lại làm ra chuyện như vậy với đường Nhã Phương, Tô Á Mai, Vi Vịnh Phong, Chu Như Ngọc, Lâm Hải Đông, Thân Minh Hà. Chắc chắn anh ta sẽ không để cho những người này tác oai tắc quái nữa. Đáy mắt anh ta lóe lên một tia khát máu tàn nhẫn, nhưng rất nhanh sau đó nó đã được anh ta che đậy đi một cách khéo léo, thay vào đó ý cười nhợt nhạt thoảng qua bên môi. Anh ta nhẹ nhàng nói, không cần cảm ơn. Đường Nhã Phương nở nụ cười đáp lại anh ta, sau đó cô mím môi. Do dự một hồi lâu rồi mới hỏi. Anh Ninh, anh có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh một lúc được không? Tôi muốn gọi điện thoại báo an toàn với người nhà. Cô vội vàng bổ sung thêm một câu. Bây giờ cô chỉ lo lắng nếu cô không gọi điện cho đình vĩ thì e rằng anh sẽ lật tung cả cái thành phố Hải Phòng này lên để tìm cô mất. Cô đợi tôi một chút. Vừa dứt lời. Nhiều Ninh đi ra khỏi gian phòng. Chỉ một lát sau anh đã quay trở lại. Trong tay anh có thêm một chiếc điện thoại di động. Anh ta đưa điện thoại di động cho đường Nhã Phương. Cô thấy thế thì vội nói ba chữ cảm ơn anh rồi nhận lấy điện thoại. Cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Cô bấm gọi cho dãy số đã in sâu ở trong đầu cô. Tiếng trung vừa vang lên lần đầu tiên thì đầu dây bên kia đã bắt máy rồi. Một âm thanh ngập tràn sự lo lắng truyền đến bên tai cô. Nhã Phương. Nghe thấy thanh âm quen thuộc. Mũi của đường Nhã Phương chua sót đến lạ thường. Cô nói trong ngại ngào. Đình vĩ. Nghiêm ninh đứng cách đó không xa. Anh ta vừa nghe được hai chữ đình vĩ thì vẻ mặt của anh ta đen đi mấy phần. Đôi mắt Phượng lại lóe lên một tia sáng không biết tên. Nhã Phương, em đang ở đâu? Đường Nhã Phương đưa mắt nhìn về phía tòa nhà Nam Cường, đáp. Em đang ở một căn hộ ở tòa nhà Nam Cường. Đường Nhã Phương kể lại chuyện tối ngày hôm qua cho Lục Đình Vĩ. Vừa nghe xong, anh chỉ nói một câu. Em xuống dưới lầu đợi anh đi. Bây giờ anh sẽ đến đón em ngay. Ừ, em đợi anh. Cô ngoan ngoãn trả lời. Sau đó cô tắt điện thoại đi Rồi tay lau một giọt nước mắt trên khuôn mặt Cô xoay người, cười với nghiêm ninh Xin lỗi anh, tại tuyến lệ của tôi khá phát triển Ha ha ha Cô vừa nói vừa tỏ ra bất đắc sĩ mà nhún vai Ánh mắt ngập tràn tình cảm mà nghiêm ninh trôn giấu đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô Thấy cô nói vậy thì anh ta chỉ mỉm cười Nói Bất kỳ cô gái nhỏ nào hay mít ướt đều có một trái tim lương thiện Giống như bé gái chỉ khóc vì một con động vật nhỏ vậy Anh nghiêm ninh ơi Con chim nhỏ này chết rồi. Cô bé cầm con chim đã chết lạnh trên hai tay, khóc sướt mướt như một con búp bê xứ. Anh Ninh, anh Ninh, anh có nghe thấy tôi nói không? Nghiêm Ninh đang chìm đắm trong quá khứ trong chi nhớ thì lại nghe thấy có người đang gọi anh ta. Anh ta vừa lấy lại tinh thần thì lại đối mặt một đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Anh ta ngẩn người trong chốc lát, nhưng anh ta cũng phản ứng lại ngay, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói. Tôi không sao, đường nhã phương cắn môi. Bây giờ tôi đi được chưa? chương 173 Hôn trừng phạt Đi xuống lầu, Nhiêm Ninh còn đứng nói chuyện với Đường Nhã Phương trong lúc cô đợi Lục Đình Vĩ ở phòng chờ. Đường Nhã Phương thấy hơi ngại ngùng nên ngượng ngịu nói Anh Ninh à, anh để tôi đợi một mình ở đây là được rồi. nghiêm Ninh nhìn qua cô một chút rồi nói Để cô ở đây tôi không an tâm. Được rồi, Đường Nhã Phương cạn lời. Cô không còn gì để nói nữa. Ngày hôm qua cô gặp anh ta ở buổi họp báo Lúc đó ấn tượng anh ta để lại cho cô là một người đàn ông lạnh lùng Mặc dù anh ta đang cười Nhưng nụ cười đó lại khiến cho người khác có cảm giác anh ta là một người khó gần Kể cả những phát ngôn của anh ta cũng lạnh lùng như con người của anh ta vậy Đối mặt cùng với đoàn phim hay các diễn viên trong đoàn Anh ta luôn dùng thái độ xa cách, cử chỉ đống mực Cũng chưa từng thấy anh ta tỏ ra thân thiết với bất kỳ ai Nhưng hôm nay anh ta lại cho cô một loại cảm giác khác Anh ta là một người bên ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp Cũng là một người bạn chi kỷ dịu dàng biết quan tâm người khác, giống như vừa phát hiện ra một bí mật lớn. Đường Nhã Phương cúi đầu, khóe môi không thể kiềm chế được mà dương lên. Thực ra cô không hề biết rằng cô là một ngoại lệ, mà nghiêm ninh cũng chỉ dịu dàng với một người con gái duy nhất mà thôi. Lục Đình Vĩ vừa đi vào sảnh chính của tòa nhà Nam Cường, chỉ cần liếc mắt anh đã thấy đường Nhã Phương cùng với một người đàn ông đứng cách đó không xa. Anh khẽ nhíu mày, vì Nhã Phương đang cúi đầu. và người đàn ông kia lại nhìn cô một cách chăm chú, ánh mắt kia ngập tràn sự dịu dàng của một người đàn ông dành cho người con gái mà anh ta thầm yêu. Anh không đi qua đó mà chỉ đứng tại chỗ gọi to. "Nhã Phương." Bỗng nhiên đường Nhã Phương nghe thấy có người đang gọi cô, hơn nữa âm thanh đó lại rất quen thuộc. Cô mau chóng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh đó, vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc kia, cô vô cùng vui sướng. Vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng trở nên xinh đẹp hơn. "Đình Vĩ." Cô gọi to rồi vui vẻ chạy về phía anh. Cô giống như một con bươm bướm xinh đẹp vậy Cứ thế mà bay khỏi tầm mắt của Nghiêm Ninh Nghiêm Ninh nhìn cô chạy đến Ông chặt người đàn ông kia không rời. Hai tay của anh ta nắm chặt lại Trên khuôn mặt anh Tuấn thể hiện rõ sự khó chịu Đôi mắt Phượng lóe lên một tia tối tăm Lục đình vĩ ôm chặt đường nhã Phương vào trong ngực Anh nhìn cô thật chăm chú Cảm giác được nhiệt độ của cô Hơi thở chân thực của cô Trái tim bị treo lên vì sợ đánh mất cô Bây giờ mới tìm lại được nhịp đập vốn có của nó Anh ôm chặt cô. Ôm chặt đến nỗi cô thấy đau đớn, nhưng cô không hề dễ dụa mà chỉ là lặng lặng dựa vào lồng ngược của anh, lắng nghe nhịp đập chầm ổn của trái tim anh. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói. Xin lỗi đình vĩ, em đã khiến anh lo lắng rồi. Lục đình vĩ buông cô ra, nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới rồi hỏi. Em có bị làm sao không? Có thấy không khỏe ở đâu không? Đường Nhã Phương mỉm cười rồi lắc đầu nói. Anh đừng lo, em không sao. Lúc này... Cô mới quay đầu nhìn về phía nghiêm ninh, ý cười bên môi lại sâu hơn mấy phần. Đình Vĩ, anh ta đã cứu em. Lục Đình Vĩ theo tầm mắt của cô mà nhìn tới, cuối cùng ánh mắt của hai người đàn ông chạm phải nhau. Hai người đàn ông cứ nhìn lẫn nhau như vậy. Họ âm thầm tranh tài qua ánh mắt, giữa hai người có làn sóng ngầm mãnh liệt. Tất nhiên là đường Nhã Phương không nhận ra hai bọn họ đang ngấm ngầm cạnh tranh. Cô đứng ở một bên giới thiệu nghiêm ninh. Đình Vĩ, anh ta tên là nghiêm ninh. Hiện đang là diễn viên trẻ hot nhất làng giải trí đấy. nghiêm ninh gật đầu một cái với Lục Đình Vĩ. Coi như là đã chấm dứt trận chiến ngầm này. Lục Đình Vĩ nhíu mày. Sau đó anh nắm tay dẫn đường Nhã Phương đi tới trước mặt nghiêm ninh. Lục Đình Vĩ khách sáo nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã cứu vợ của tôi. Nghe được ba chữ vợ của tôi. nghiêm ninh nhíu mày lại. Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đường Nhã Phương. Người đứng phía sau ngại ngùng mà cười. Ừ, anh ấy là chồng của tôi. Lục Đình Vĩ. Vẻ mặt của Nghiêm Ninh thay đổi ngay lập tức, không phải là anh ta không biết đến Lục Đình Vĩ, anh ta biết chứ. Lục Đình Vĩ là Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Hoàng gia, nhưng anh ta lại không biết rằng thì ra anh đã kết hôn, mà vợ của anh lại chính là... Nhã Phương. Đường Nhã Phương thấy bỗng nhiên vẻ mặt của anh ta đánh lại thì lo lắng nhìn anh ta hỏi. Anh làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Anh Ninh. Tôi không sao. Nghiêm Ninh nở nụ cười một cách miễn cưỡng. Nhưng mà... Đường Nhã Phương cảm thấy anh ta có vẻ không ổn lắm mà lại nói dối. Cô vừa muốn nói thêm gì đó thì lại bị Lục Đình Vĩ ngăn cản. Nhã Phương Nếu anh Ninh cảm thấy không thoải mái vậy thì chúng ta không nên làm phiền anh ấy nữa. Chúng ta về nhà trước đi. Hôm nào chờ sức khỏe của anh Ninh tốt hơn thì vợ chồng mình lại đến thăm hỏi sau. Lục Đình Vĩ nhìn nghiêm ninh đầy ẩn ý. Sau đó anh khẽ vút cầm. Cầm tay đường Nhã Phương rồi đưa cô rời đi. Đường Nhã Phương không hiểu tại sao Đình Vĩ lại vội vàng muốn đi về như vậy. Cô vừa định mở miệng muốn hỏi anh thì lại thấy sắc mặt của anh lúc này hơi xài xài Nụ cười ban nãy cũng không còn trên môi anh nữa, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như băng. Cô ngượng ngùng im lặng không nói nữa, lại quay đầu nhìn về phía nghiêm ninh vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Anh ta không khỏe ở đâu sao? Hình như vẻ mặt của anh ta có chút bi thương, giống như là vừa mất đi một món đồ vật yêu thích nào đó mới có thể thoát ra cảm giác thương tiếc bi thương như vậy. Nghiêm ninh lẳng lặng đưa mắt nhìn cô rời đi. Bạn nãy anh ta đã thấy cô quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia vẫn y hệt như trong quá khứ. Thế mà bây giờ cô đã là vợ của người khác rồi, ánh mắt anh ta lại lóe lên nỗi đau thương. Trong lòng lại càng thêm đau đớn. Cho dù đã không còn nhìn thấy bóng người của cô nhưng nghiêm ninh vẫn cứ nhìn về phía đó mãi. Rất lâu sau đó anh ta mới thu hồi tầm mắt. Anh ta xoay người một cách chậm rãi. Vì đã đứng quá lâu nên chân cũng tê dại, mắt thăng bằng khiến anh ta suýt chút nữa thì té ngã. Cũng may vệ sĩ thấy thế thì nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy anh ta. Điều tra giúp tôi tất cả về Lục Đình Vĩ. Anh ta nói, giọng nói lạnh lùng như băng. Vệ sĩ cung kính đáp một tiếng. Vâng. Sau đó vệ sĩ đỡ anh ta đi vào thang máy. Lục Đình Vĩ nắm tay cô đi tới bên cạnh xe. Sau đó anh mở cửa ghế phó lái ra mời cô đi vào. Đường nhã Phương cắn môi, liếc nhìn biểu tình lạnh nhạt trên khuôn mặt của anh rồi cúi đầu ngồi xuống. Ẩm. Tiếng cửa xe đóng lại vang lên. Một tiếng này lại giống như một nắm đấm nặng nề đánh vào ngực của cô, khiến trái tim cô đau nhói. Trong lúc đi đường, Lục Đình Vĩ không nói câu nào. Về mặt của anh vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc giống như có người sắp chết vậy. Vậy nên cô cũng không dám ho hay tiếng nào. Chỉ ngồi trong xe một cách ngoan ngoãn. Cô nghĩ chắc chắn anh giận cô vì cô tùy hướng muốn tham gia tiệc rượu. Nếu như không phải vì cô cố ý tham gia tiệc rượu thì chắc là vì cô đã suýt nữa bị tổ ám mài hãm hại. Khiến anh phải lo lắng cho cô cả đêm. nói cho cùng. Tất cả đều là lỗi của cô, do cô tùy tiện làm theo ý của bản thân nên mới dẫn đến hậu quả này. Cô yên lặng kéo qua dây an toàn lại gần. Hai tay nắm thật chặt dây an toàn rồi cô mới do dự không biết có nên tự kiểm điểm bản thân trước mặt anh bây giờ không. Mà đúng lúc này, bên tại cô lại vang lên âm thanh trầm thấp của anh. Nhã Phương, cô quay đầu, đột nhiên trước mắt cô tối sẩm lại, môi của anh đã che kín đôi môi cô. Một nụ hôn vô cùng thô lỗ lại mang theo một chút trừng phạt. Đường nhã Phương giống như một chiếc lá lục bình trên mặt nước bị bão táp ập đến khiến cho đầu óc cô choáng váng. Chỉ có thể ôm lấy cổ của anh, hôn lại anh một cách trúc chắc. Bầu không khí bên trong xe càng ngày càng mờ ám. Từ lúc nào bàn tay của anh đã xoa lên cô, mơn trớn vòng eo mẫn cả. Lại nhẹ nhàng chạm vào khối thịt mềm ở bên hông cô. Đường nhã Phương cảm giác mỗi một nơi bị anh đụng vào điều nóng lên giống như chạm phải lừa vậy. nhiệt độ cao khiến mọi suy nghĩ trong đầu óc cô trở nên hỗn độn. Khiến cô không kìm chế được mà khẽ ngân lên một tiếng. chương 174 Không muốn ôm chị dâu một chút nào hết. Từ khi đường nhã phương mất tích, lúc nào trong lòng Lục Đình Chiêu cũng vô cùng bất an, bao giờ cũng ở trong trạng thái nôn nóng. Đứng không được mà ngồi cũng không xong. Lê Mẫn Nghi nhìn thấy Lục Đình Chiêu đã tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần rồi. Cô ấy không thể nhịn được nữa liền quát, Lục Đình Chiêu, anh có thể ngồi yên cho tôi nhờ được không? Anh cứ đi đi lại lại như thế làm tôi chóng mặt muốn ngất luôn rồi. Lục Đình Chiêu chề môi oan ức nói. Tôi không thể ngồi yên được. Chỉ ngồi một lúc mà cậu ấy đã bứt dứt khó chịu rồi. Làm sao có thể ngồi được trong khi vẫn chưa thấy chị Nhã Phương chứ? Lê Mẫn Nghi tỏ vẻ bất đắc dĩ mà thở dài. Nói. Tổng Giám đốc Lục cũng đã đi đón Nhã Phương rồi. Cũng đã nói rõ bây giờ Nhã Phương bình an vô sự. Anh không cần phải lo lắng nữa đâu. Nói như vậy thì không sai. Nhưng mà à. Cái tôi sợ lúc này không phải cái đó, mà là anh tôi cơ. Không biết anh tôi sẽ phạt tôi thế nào đây? Nghĩ đến mà đã dùng mình rồi. Được rồi, đây mới là chuyện cậu ấy lo lắng nhất bây giờ. Hóa ra là thế. Khóe mắt Lê Mẫn Nghi giật giật, tức giận nói với cậu ấy. Đáng đời anh, bị Tổng Giám Đốc lục phạt là đúng rồi. Em họ thân yêu của tôi đã bị đày đến miền Nam hoang vu rồi đấy. Không biết số phận của tôi sẽ ra sao đây? Thật là đáng lo mà. Lục Đình Chiêu lại lắc đầu rồi thở dài, dáng vẻ ủ rột, suy sụp như sắp chết đến nơi. Lương Phi Mạc không phải là chỉ đi công tác thôi sao? Anh nói như kiểu anh ta không bao giờ quay về không bằng. Lê Mẫn Nghi lườm Lục Đình Chiêu một cái rồi nói tiếp. Anh chỉ cần bảo Nhã Phương Cầu xin giúp cậu thì nhất định Tổng Giám Đốc Lục sẽ không làm gì anh đâu. Nghe Lê Mẫn Nghi nói như thế, ngay lập tức hai mắt của Lục Đình Chiêu sáng lên. Đúng rồi ha, sao tôi lại quên chị dâu vẫn còn ở đây nhỉ? Lê Mẫn Nghi lại lườm cậu ấy một cái. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ tại sao cái người này lại ngốc nghếch như vậy chứ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Lục Đình Chiêu với Lê Mẫn Nghi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai đồng thời chạy về phía cửa chính. Chị dâu. Nhã Phương. Đường Nhã Phương vừa mới đi vào thì đã bị hai người bọn họ dọa cho kinh ngạc đến nỗi phải thốt lên một tiếng. Cô thấy hai người như vậy thì tỏ vẻ bất đắc dĩ mà cười. Nói. Hai người các cậu muốn dọa chết tớ sao? Chị Dâu Lục Đình Chiêu kích động răng hai tay hướng về phía đường Nhã Phương Y muốn ôm chào mừng cô trở về Đường Nhã Phương liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ rồi lui về phía sau một bước làm cậu ấy về hụt Chị Dâu Lục Đình Chiêu bày vẻ mặt ai oán nhìn về phía đường Nhã Phương Đường Nhã Phương nở nụ cười rào hoạt Đình Chiêu, cậu muốn ôm tôi thật sao? Em Lục Đình Chiêu đang định nói thì cậu ấy cảm giác được có một ánh mắt lạnh lùng đang dính chặt lên trên người mình Lên ngẩng đầu lên nhìn Quả nhiên là anh trai mặt lạnh của cậu ấy. Lục đình chiêu vội vàng giải thích. Anh à, em không muốn ôm chị dâu đâu, không muốn ôm một chút nào hết. Đường nhã phương ở bên cạnh cười đến run dày cả người, mà lên mẫn nghi thì lại lạnh lùng mắng cậu ấy. Đúng là đồ nhát cái. Sau đó, cô ấy tiến lên ôm lấy đường nhã phương, nói. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng đã bình an trở về rồi. Xin lỗi vì đã để cho mọi người phải lo lắng. Đường Nhã Phương vỗ nhẹ nhẹ lưng của Lê Mẫn Nghi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập sự ái náy. Lê Mẫn Nghi buông đường Nhã Phương ra, trong mắt cô ấy hiện lên sự tàn nhẫn. Nhã Phương, cậu cứ yên tâm, nhất định tớ sẽ báo thủ cho cậu, tuyệt đối tớ sẽ không tha cho tô á mai và bọn người kia đâu. Đúng, thêm cả tôi nữa. Lục Đình Chiêu ở một bên phụ họa. Mẹ kiếp, bọn họ nghĩ rằng chị dâu nhà chúng ta là người có thể tùy tiện bắt nạt sao? Chắc chắn tôi sẽ khiến họ phải trả giá hàng trăm nghìn lần vì đã làm tổn thương đến chị dâu. Đình Chiêu, Mẫn Nhi Đường Nhã Phương cảm động nhìn hai người bọn họ. Có những người bạn thế này ở bên cạnh cô, cảm giác thật tốt làm sao? Trong lúc đường Nhã Phương và hai người kia đang cảm động muốn khóc thì âm thanh lạnh lùng của Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng vang lên như vị sứ giả địa ngục vậy. Lục Đình Chiêu, em lo cho chính bản thân em trước đi. Nghe thấy anh nói vậy, trong ánh mắt gương mặt đang sụp sôi sự căm phẫn của Lục Đình Chiêu cứng đờ. Sau đó cậu ấy kêu dên thàn vãn, chị dâu, chị phải cứu em đó, đừng để ý đến nó nữa. Lục đình vĩ kéo đường nhã phương đi vào. Chị dâu. Lục đình chiêu tiếp tục kêu gào thảm thiết. Thấy thế, Lê Mẫn Nghi lắc đầu than thở, vỗ vỗ vào vai cậu ấy, nói. Tự cầu phúc cho mình đi, Lục đình chiêu. Lê Mẫn Nghi, thấy bộ dạng tôi như bây giờ có phải trong lòng cô rất đắc ý đúng không? Lục Đình Chiêu nghe thấy nụ cười trên sự đau khổ của người khác của Lê Mẫn Nghi thì bất mãn hỏi. Lê Mẫn Nghi giả vờ kinh ngạc nháy mắt nói. Ờ hay, thế mà anh cũng nhìn ra à? Bingo, chúc mừng anh đã đoán đúng. Bây giờ tâm trạng của tôi đang rất vui đấy. Lê, Lê Mẫn Nghi. Lục Đình Chiêu cắn răng nghiến lợi gọi tên của cô ấy. Nghe nói ở miền Nam có rất nhiều mũi, lại còn nhiều bệnh truyền nhiễm nữa chứ. Anh đến đấy phải biết tự phải bảo vệ thân thể biết không? Lê Mẫn Nghi nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa ẩn chứa sự đắc ý đối với Lục Đình Chiêu. Sau đó cô ấy không để ý tới tiếng kêu gào của cậu ấy mà đi thẳng vào trong nhà. Mặc dù đường Nhã Phương đã bị Lục Đình Vĩ kéo vào trong nhà, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi chị dâu đầy bất lực của Lục Đình Chiêu. Biết rõ là cậu ấy chỉ giả vơ như vậy để lấy lòng cô nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng ái náy Đình Vĩ, thực ra chuyện lần này không phải do lỗi của Đình Chiêu đâu. Anh không cần phải đối xử với cậu ấy giống như anh đã làm với Phi Mạc được không? Đường Nhã Phương này nỉ van xin Lục Đình chiêu, thật ra nếu nói khách quan thì mọi chuyện đi đến bước đường này đều do lỗi của cô mà ra. Cô không muốn lại làm liên lụy đến người khác. Lục Đình vĩ cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt cầu xin của cô khinh khóe môi anh nhếch lên trong vô thức. Anh nói, vì thế em với nó phải chịu phạt cùng nhau. À, đường Nhã Phương kinh ngạc nói, tại sao em cũng phải chịu phạt chứ? Bởi vì em cũng không nghe lời. Một lý do đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cho Đường Nhã Phương không còn lời nào để phản bác. Đúng là do cô không nghe lời. Vốn dĩ anh không muốn để cô đi tham gia tiệc rượu nhưng cô lại cố tình nói muốn tham gia. Còn thề thốt rằng cô có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Bây giờ nghĩ lại cô chỉ càng cảm thấy xấu hổ hơn mà thôi. Vậy cũng được, em sẽ chịu phạt. Đường Nhã Phương đồng ý ngay, nhưng lại nói thêm. Nhưng mà Đình Chiêu không cần phải chịu phạt, cậu ấy chỉ bị liên lụy mà thôi. Vậy sao? Em muốn chịu phạt cả phần của đình chiêu sao? Lục đình vĩ nhíu mày, nói. Ừm, cậu ấy đã gọi cô một tiếng chị dâu rồi thì cô phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ? Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói. Vậy thì anh sẽ thỏa mãn em. Thấy anh đã đồng ý với yêu cầu của mình, đường nhã phương thở phào nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười vô cùng hài lòng. Lúc này cô vẫn chưa biết cô sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cả ngây thơ không biết nó sẽ ảnh hưởng đến cô ra sao? Đường Nhã Phương muốn ăn những món mà Lục Đình Vĩ tự mình làm. Vì lẽ đó Lục Đình Vĩ bắt cô ngồi ở phòng khách với Lê Mẫn Nghi và Đình Chiêu. Lại bảo bọn họ cứ ngồi đây nói chuyện đi. Còn anh thì đi thẳng vào nhà bếp bắt tay chuẩn bị cơm nước. Lê Mẫn Nghi ló đầu nhìn về phía nhà bếp. Tầm mắt vừa chạm đến bóng dáng bận rộn của Lục Đình Vĩ thì rụt đầu lại ngay, lại lắc đầu cảm thán Đường đường là cậu ấm nhà họ Lục, mà còn là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Hoàng gia thế mà lại phải xuống bếp nấu ăn. Chuyện này có nói ra chắc cũng chẳng ai dám tin. Có phải là cậu cảm thấy rất thần kỳ đúng không? Đường Nhã Phương cười hỏi. Không những tớ cảm thấy thật thần kỳ mà tớ còn chưa dám nghĩ tới điều này bao giờ. Lê Mẫn Nhi thở dài thường thượt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Đình Chiêu, hỏi. Lục Đình Chiêu, anh biết nấu ăn không hả? Hỏi làm gì? chương 175, tự nhiên lại có thể mơ tưởng tới người đàn ông của tớ. Hai người bọn họ cứ hở ra một phát là lại như chó với mèo. Tại sao có thể yêu thương nhau như vậy được chứ? Nhìn đi nhìn lại. Trên khóe miệng đường Nhã Phương nhịn không được mà để lộ ra một nụ cười chế giễu. Bên này thì Lê Mẫn Nghi nhìn thấy Lục Đình Chiêu không nói một lời nào. Cô hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục quay sang nhìn về phía đường Nhã Phương. Nhã Phương này, nếu như cậu đã không có chuyện gì, vậy thì tại sao cả đêm hôm qua không có tin tức gì hết thế? Tớ bị người ta bỏ thuốc mà, may mắn là tớ được người cứu giúp. sau đó đến sáng sớm hôm sau tớ mới tỉnh táo lại được chết tiệt khi nghe thấy cô bị người ta bỏ thuốc lê mẫn nghi không thể chịu được mà thốt ra một câu thô tục nhóm người tô á mai chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn hèn hạ này thôi sao lê mẫn nghi tức giận nói sau đó cô quay đầu lại nói với lục đình chiêu lục đình chiêu hôm nào tôi sẽ chuẩn bị một vài túi thuốc chúng ta sẽ khiến cho tô á mai phải nếm trải được cảm giác bị người ta bỏ thuốc là như thế nào tốt nhất là nên mang theo loại thuốc nào có tính kích thích mạnh mẽ một chút Như vậy sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết. Trong ánh mắt của Lục Đình Chiêu hiện lên một tia hung bạo tàn độc. Nhìn thấy trên khuôn mặt của bọn họ hiện lên sự tàn nhẫn đến khó tin. Đường nhã phương nhịn không được mà lạnh run hết cả sống lưng. Cô vội vàng nói. Thực ra thì các cậu có thể đổi một cách làm khác để đối phó cô ta mà. Không được. Tớ chính là muốn cô ta thử trải nghiệm cảm giác gậy ông đập lưng ông. Đúng thế. Lục Đình Chiêu giơ tay lên tỏ ý tán thành. Đường Nhã Phương thở ra một hơi thật dài. Hy vọng rằng sau này tớ sẽ không làm phiền hai người các cậu nữa. Nếu không kết cục của tớ chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp là bao. Rõ ràng tội ám mai xem bọn họ như là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng lúc này cô ta không thể nhịn được nữa mà phải im lặng thay cho kẻ thù để nén cơn tức giận này lại. Sẽ không như vậy đâu. Lê Mẫn Nghi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh đường Nhã Phương. Cô ấy ôm lấy cánh tay của cô, tỏ vẻ thân mật mà dựa đầu vào vai cô, nói. Làm sao tớ có thể bỏ qua cho cô ta được cơ trước? Đột nhiên đường nhã Phương bật cười lên, cô nhẹ nhàng lấy tay đẩy đầu của cô ấy ra, nói. Cậu đừng có mà nói những lời kiêu ngạo như vậy, nếu như tớ cướp mất người đàn ông của cậu, liệu những câu nói này của cậu có còn thoải mái như bây giờ nữa không? Trời ạ! Đường nhã Phương ơi, cậu quả thật là quả tham lam rồi đấy. Cậu cũng đã có người chồng cực phẩm là tổng giám đốc lục rồi đây thấy, vậy mà cậu còn dám tơ tưởng đến người đàn ông tương lai của tớ là sao hả? vốn dĩ biết rằng cô chỉ là đang nói đùa mà thôi. Biểu cảm của Lê Mẫn Nghi cũng cố tình trở nên càng cường điệu hóa vấn đề hơn. Người đàn ông tương lai của cô chắc chắn sẽ không tốt bằng anh trai tôi đâu. Chị dâu của tôi mới không thèm để ý anh ta ấy. Lục Đình Chiêu đang đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Lê Mẫn Nghi cầm lấy cây gối đặt trên ghế sofa. Cô ấy định ném cây gối đẩy về phía Lục Đình Chiêu. Cậu ấy lại nhanh chóng giơ hai cánh tay lên che trước mặt, mở miệng thét lớn. Lê Mẫn Nghi à! Bây giờ chúng ta không phải nên hỏi chị dâu của tôi xem rốt cuộc là người nào đã cứu chị ấy sao? Lê Mẫn Nghi bị cậu ấy làm cho sừng sốt một phen. Cô lập tức phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu về phía đường Nhã Phương, hỏi. Nhã Phương, rốt cuộc là người nào đã cứu giúp cậu vậy? Đường Nhã Phương quay sang nhìn cô ấy, cô lại nhìn Lục Đình Chiêu. Sau đó cô mới chậm rãi mở miệng thốt ra hai tiếng. Nghiêm ninh, nghiêm ninh ư. Lê Mẫn Nghi nhíu mày. Tại sao khi nghe thấy cái tên này mình lại cảm thấy quen tại như vậy chứ à? Bỗng nhiên Lê Mẫn Nghi hét lên một tiếng rất to, dọa cho đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu sợ hãi đến nỗi phải bịt kín tại lại. Nhã? Nhã Phương à? Người này có phải là ngôi sao nghiêm ninh không vậy? Lê Mẫn Nghi bị kích động mà nắm chặt lấy cánh tay của đường Nhã phường trọng ánh mắt của cô tràn đầy sự kỳ vọng mong mỏi. Đường Nhã Phương gật gật đầu. Ừm, chính là anh ta à. Lại một tiếng thét trói tai nữ vang lên. Lê Mẫn Nghi. Hôm nay cô đã uống thuốc chưa vậy? Cô hét to như vậy để làm cái gì hả? Lục Đình Chiêu cảm thấy không thoải mái mà mở miệng quát mắng vào mặt cô. Nhưng cô vẫn giả vờ làm như không nghe thấy gì hết. Sau đó lại quay sang tiếp tục tra hỏi đường Nhã Phương. Có phải là ở ngoài đời anh ta đẹp trai hơn khi ở trên TV không? Tính cách của anh ta như thế nào? Anh ta đã có bạn gái chưa? Anh ta thích mẫu bạn gái lý tưởng như thế nào? Anh ta! Cậu mau dừng lại ngay cho tớ! Đường Nhã Phương giơ tay lên ngăn cản cô tiếp tục đặt câu hỏi, thật sự là điên hết cả rồi, đây chính là biểu hiện của bệnh não tàn sao. Đường Nhã Phương thở dài một hơi, cô nhìn cô ấy một cách bất đắc dĩ. Anh ta rất đẹp trai, vô cùng đẹp luôn, con người anh ta cũng vô cùng tốt. Còn về việc anh ta có bạn gái hay chưa, thích mẫu bạn gái như thế nào, chuyện mà mình xin phép không tiết lộ, bởi vì căn bản là mình không hề biết. À ờ, được rồi. Lê Mẫn Nghi cúi đầu xuống tỏ vẻ thất vọng, cô còn nghĩ rằng sẽ biết được chuyện tình cảm của nam thần trong lòng mình chứ, thật sự là quá phân khích rồi, nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của cô. Lục Đình Chiêu chỉ sợ rằng thế giới sắp loạn lạc đến nơi rồi, cậu ấy cười hì hì rồi nói thêm một câu. Công chúa bướng bỉnh à, một người con gái như cô đây tuyệt đối không phải là mẫu hình bạn gái mà Nghiêm Ninh thích đâu. Lục Đình Chiêu, lần này Lục Đình Chiêu thật sự đã làm cho Lê Mẫn Nghi tức giận đến sôi máu rồi. Hai người bọn họ bắt đầu trình diễn tiết mục cô đuổi tôi chạy đây mà. Đường Nhã Phương chỉ đành lắc đầu cười cợt, cảm thán một câu. Thật là một cặp đôi oan ra ngõ hẹp, nhưng trông họ vô cùng hạnh phúc nha. Mùi hương của đồ ăn bay thoang thoảng trong không khí, cái bụng lại vang lên một bản sonata đói bụng cuồn cào. Cô cảm thấy hai người bọn họ chắc sẽ không tỉnh táo lại trong một chốc một lát đâu. Vậy nên cô đã đứng dậy nhẹ nhàng đi vào bên trong nhà bếp. Lục Đình Vĩ vẫn đang bận biệu trong bếp. Anh vừa nấu món tôm sốt cà chua. Vừa nhìn chăm chăm vào nồi cá kho đang sôi sùng sục. Thơm quá đi. Đường Nhã Phương đi tới bên cạnh anh. Hít lấy một hơi thật sâu. Sau đó mỉm cười ngước mắt lên nhìn anh. Anh hơi hơi mỉm cười. Hỏi. Rất đói rồi phải không? Cũng hơi hơi đói thật. Đường Nhã Phương mặc một chiếc tạp dề vào. Nói. Để em giúp anh. Lục Đình Vĩ cũng không hề từ chối. Vậy em giúp anh rửa sạch mấy cây hành này nhé. Sau đó cắt hành nhỏ ra cho anh. Dạ vâng thưa bếp trưởng. Đường Nhã Phương nghịch ngợm làm ra tư thế đứng nghiêm giơ tay cúi chào. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt đen láy sâu xa của anh tràn đầy ý cười cương chiều, lấp lánh những ngôi sao xa, trông thật đẹp mắt. Đường Nhã Phương không nhịn được mà có chút thất thần. Lúc này lại xuất hiện giọng nói vô cùng tức giận của Lê Mẫn Nghi truyền từ bên ngoài phòng bếp vào đã kéo cô bừng tỉnh, cô đang nhìn đôi mắt đen tuyền sâu xa của anh, lập tức lại quay đi chỗ khác. Em đi rửa hành đây. Cô cầm lấy một túm hành rồi vội vàng quay người đi tới bồn nước ở bên cạnh. Nhìn thấy bộ dạng thệ thùng ngại ngùng của cô, trong lòng anh bỗng loạn nhịp, nếu như không phải bây giờ trên tay anh đang bận nấu nướng, anh nhất định sẽ kéo cô vào trong lòng. Sau đó sẽ hôn cô một cách thô bạo cho mà xem. Ánh mắt của người đàn ông phía sau thật sự qua nóng bức rồi, trong lòng Đường Nhã Phương cảm thấy hồi hộp, không cẩn thận đã cắt đôi cây hành ra thành hai nửa rồi. Đường Nhã Phương nói, các món ăn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hai đứa trẻ lớn tuổi kia vừa nghe thấy tiếng gọi đi ăn cơm. lập tức buông hết ân oán giận hờn lẫn nhau mà vội vàng chạy vào trong phòng ăn. "Quạc, wow, thật thơm nha." Lê Mẫn Nghi thốt lên một tiếng rất ngạc nhiên khi đang nhìn một bàn thức ăn toàn thịt cá đặt ở trên bàn, hai mắt cô phát sáng lên. Nhìn qua đều là những món ăn ngon đó. Nói xong, cô cầm lấy đôi đũa muốn gắp một con tôm, nhưng lúc này lại có một đôi đũa khác kẹp chặt lấy đôi đũa của cô. Ánh mắt cô nhìn theo đôi đũa ấy, chỉ nhìn thấy Lục Đình Chiêu đang ha ha cười một tiếng, nói: "Công chúa bướng bỉnh ơi, Đây không phải là nhà của cô đâu, nên cô hãy chú ý đến cách ăn uống một chút nhé. Lục Đình chiêu. Khi gào thét xong, Lê Mẫn Nghi cầm lấy một chiếc đũa đâm về phía cậu ấy. Lúc nào đường nhã phương bưng bát cơm đi tới, cười nói. Thôi được rồi, khi hai người các cậu ăn cơm thì đừng có mà gây náo loạn nữa. Nếu không tớ sẽ không cho các cậu ăn những món ăn ngon mà Lục Đình Vĩ đã nấu đâu. Xem ra câu nói này vẫn còn rất hữu dụng đó. Cả hai người bọn họ đều an phận mà ăn cơm. Đường Nhã Phương đặt từng phần cơm của từng người xuống trước mặt bọn họ. Cảm ơn chị dâu. Cảm ơn Nhã Phương. Hai người cùng đồng thanh nói lời cảm ơn. Rõ ràng là say mê đến nỗi ngầm hiểu ý của nhau rồi. Đường Nhã Phương chỉ cười rồi lắc lắc đầu tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình giống như một người mẹ đang chăm sóc hai đứa con nhỏ của mình chứ? Không cần đứng ở đấy đâu. Anh lại đây ngồi ăn cơm cùng mọi người đi. Lục Đình Vĩ từ trong phòng bếp đi ra vẫn nhìn thấy cô đứng ngốc nghếch ở đó. Anh lại đi tới ôm cô rồi cùng cô ngồi xuống bàn ăn cơm. Lục Đình Vĩ nhíu mày nhìn hai người trước mặt đang tranh nhau ăn như con hổ bị bỏ đói nhiều năm. Nói, hai người các em có thể ăn từ tốn một chút được không? Anh ơi, những món ăn anh nấu rất ngon ạ. Lục Đình chiêu nút xuống miếng cơm trong miệng, có chút xúc động mà nói, ừm. Ừm. chương 176 Tuyệt đối không thể thất bại. Lục Đình Chiêu và Lê Mẫn Nghi đều đã ăn cơm xong cả rồi, vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tiêu cơm thì đã bị chủ nhà thẳng thừng đuổi đi. Ăn uống ho xe rồi, mấy em cũng nên về nhà đi chứ. Giọng nói của Lục Đình Vĩ vô cùng lạnh lùng, không hề có một chút gì gọi là cảm xúc thăng trầm ở đây cả. Cái gì nên ăn cũng đã ăn xong rồi, nên uống cũng đã uống luôn rồi, mà Nhã Phương lại bình an trở về nhà. Như vậy cô cũng không có lý do nào để mặt dày mặt dạn mà ở lại nữa, cũng đành phải đi thôi. Cô cũng sợ làm phiền đến thời gian riêng tư của hai vợ chồng bọn họ nữa chứ. Vì vậy, Lê Mẫn Nghi rất hiểu ý mà nói. Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Tôi đi ngay bây giờ đây. Nói xong, cô vẫy vẫy tay với đường Nhã Phương, cầm lấy túi sách của mình rồi tự nhiên rời khỏi mà không có một chút lưu luyến nào. Đình Vĩ, nhìn thấy người bạn thân nhất của mình bị đuổi đi. Đường Nhã Phương có chút không thoải mái mà trừng mắt với Lục Đình Vĩ. Nhưng Lục Đình Vĩ lại không hề để ý tới biểu cảm của cô. Đôi con người lạnh lùng nhìn về phía Lục Đình Chiêu rồi lườm một cái. Còn em thì sao đây? Em muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Quá no rồi. Ở. Lục Đình Chiêu no đến nỗi ợ lên một tiếng. Cậu ấy hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khó chịu của anh cha nhà mình. Vậy đi rửa bát đũa đi. Vừa dứt lời. Không đợi cho cậu ấy phản ứng lại. Lục Đình Vĩ đã kéo lấy cánh tay của đường Nhã Phương. Lập tức kéo cô đi lên trên tầng trên. Anh ơi, tại sao em lại phải rửa bát chứ? Lục Đình Chiêu vừa nghe thấy anh trai mình bắt cậu ấy phải đi rửa một đống bát siêu to khổng lồ đó. Cậu ấy xoay người nằm bò xuống ghế sofa. Ánh mắt nhìn về phía hai người đang đi lên cầu thang mà thét lớn. Em không rửa bát cũng được, nhưng lần sau em đừng hỏng ăn những món ăn của anh nấu nhé. Lục Đình Vĩ đáp lại cậu ấy nhưng anh không hề quay đầu lại, nếu như không được ăn những món ăn mà anh trai mình nấu nữa. Vậy thì cậu ấy vẫn là thích rửa bát hơn. Lục Đình Chiêu gục đầu xuống, cậu ấy đành cam chịu số phận mà đi vào trong nhà bếp. Anh làm như vậy sẽ không quá đáng với cậu ấy chứ. Đường Nhã Phương không nghĩ đến việc anh lại có thể mở miệng bảo mẫn nghi và đình chiêu đi về nhà. Lục đình vĩ nhích một bên lông mày, đôi mắt đen tuyển sâu xa nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, đôi môi mỏng cũng hơi nhích lên. Anh không cảm thấy quá đáng chút nào hết á. Bởi vì anh muốn một mình chờ đợi cùng em, như vậy bọn họ cũng nên rời khỏi đây chứ. Đường Nhã Phương hơi mí môi lại. Cô khẽ khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không có gì để nói lại anh được. Ngày hôm sau, đường Nhã Phương đến thời đại để làm việc. Lúc này cô mới biết tin Lâm Hải Đông đã xảy ra chuyện. Nghe nói là đã có người phát hiện anh ta ở khách sạn. Khi được phát hiện thì cả người anh ta đang trong tình trạng hôn mê. Hạ thân của anh ta đang chảy máu không ngừng. Có người đã phế bỏ nó rồi. Cả đời này cũng không thể sao hợp được nữa. Đây chắc hẳn là ác giả thì có ác báo đi. Đường Nhã Phương cảm thấy có chút thổn thức. Khách sạn đó chính là nơi tổ chức. Hội nghị ra mắt và mở tiệc rượu để chiêu đãi khách hứa của cung tần nhà Thanh. Nếu như cô đoán không nhầm thì chính đêm hôm đó cô đã bị người ta bỏ thuốc mê. Chắc hẳn chuyện này cũng liên quan tới Lâm Hải Đông. Lần này anh ta đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng có thể có liên quan tới nghiêm ninh thì sao? Nghĩ đến người đàn ông dịu dàng ấm áp đó, cô lại cảm thấy suy nghĩ này của bản thân thật là buồn cười mà. Tuy rằng nghiêm ninh thoạt nhìn thì ai cũng thấy anh ta rất lạnh lùng và nhẽo. Nhưng trái tim anh ta cũng không độc ác như vậy đâu. Vô dĩ danh tiếng của Lâm Hải Đông trong giới giải trí này không hề tốt đẹp, không biết anh ta đã lừa gạt được bao nhiêu cô gái ngây thơ rồi, đồng thời anh ta cũng có thủ án với không ít người đâu. Cho nên có người bởi vì căm hận mà ra tay với anh ta cũng không phải là chuyện không thể, cho nên nhất định không có liên quan tới nghiêm ninh. Thực ra thì chuyện này làm cho Đường Nhã Phương cảm thấy thật nực cười. Sau khi Tô Á Mai đã xin nghỉ phép trong bữa tiệc rượu ngày hôm đó, cô ta nói rằng cơ thể không được thoải mái cho lắm. Nhưng cô biết rằng, Chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như mọi người đã nghĩ. Nhìn thấy Lâm Hải Đông xảy ra chuyện. Trong lòng của Tô Á Mai và Vi Vịnh Phong còn có cả chú như Ngọc chắc chắn là đang vô cùng sợ hãi đi. Bọn họ chỉ sợ rằng bản thân mình có ngày cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Lâm Hải Đông. Đường Nhã Phương không thể chịu được nữa. Cô rất mong đợi được nhìn thấy biểu cảm của cô sẽ như thế nào khi Tô Á Mai cũng gặp chuyện như vậy đây. Thật đáng sợ. Còn tứ gì đáng sợ hơn chuyện này chứ. Biệt thự nhà họ Vi Cả một phòng khách rộng lớn bị bao phủ trong sự vắng lặng tịch mịch. Áp lực đến nỗi khiến người ta không thể thở được. Vịnh Phong, trước đây nhà họ Vi đã xuất hiện mối nguy hiểm lớn như vậy. Tôi là người đã thuyết phục các vị chủ tịch của A nên bọn họ mới đồng ý giúp đỡ đó. Mà khi tôi bước vào thời đại cũng là để giúp cậu đối phó với đường Nhã Phương thôi. Chỉ có điều bây giờ quay đầu nhìn lại. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Khi Tô Á Mai nhắc đến đường Nhã Phương, rõ ràng trên khuôn mặt của cô ta hiện lên một tia sợ hãi đến khó tả. Chị họ à? Chuyện làm này chị cũng có phần đó. Chị đi một bước đi như vậy khiến tôi và nhà họ Vi phải làm thế nào đây? Vi Vịnh Phong không nghĩ đến việc cô ta vì bảo vệ bản thân mình mà lại quên đi nhà họ Vi. Nhất thời trong lòng sinh thêm oán hận. Anh ta không thoải mái mà chừng mắt nhìn về phía cô ta. Đúng vậy đó chị họ à? Làm người ai làm thế bao giờ cơ chứ? Bây giờ chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền đó. Nếu như chị muốn rời khỏi thuyền trước, Vậy thì chị cũng đừng trách tôi lật thuyền bất cứ lúc nào nhé. Chú Như Ngọc đứng một bên phụ họa, trong cách ăn nói lộ ra ý muốn đe dọa các người. Tô Á Mai thức giận trừng mắt với bọn họ. Rõ ràng là người một nhà, nhưng lúc này lại ẩm ý mâu thuẫn lẫn nhau. Người không vì bản thân mình thì trời không dung đất cũng chẳng tha. Cho nên cách làm của Tô Á Mai không hề sai lầm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cô ta không thể bước tiếp được nữa. Trước đây có Hoàng Hương Ly, bây giờ lại có Lâm Hải Đông. Các người còn muốn đối phó với đường Nhã Phương nữa sao? Nghĩ đến kết cục bi thảm của Lâm Hải Đông, Tòa Mai cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cả người cô ta không tự chủ được mà run dày theo. Đúng vậy đó. Cô ta đang sợ hãi. Cô ta sợ rằng bản thân mình sẽ giống như Lâm Hải Đông, rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc không phải là không sợ hãi. Nhưng điều bọn họ sợ hãi nhất chính là hiểu được một chuyện. Vậy nếu như không trừ khử đường Nhã Phương, E rằng bọn họ chỉ có thể bị nỗi sợ bao vây cả cuộc đời này thôi. Chị họ ơi, đường nhã phương giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Chúng ta không thể biết được khi nào thì nó phát nổ. Chị và tôi đều không né tránh được đầu. Bây giờ cách làm tốt nhất chính là khiến cô ta biến thành một quả bom rỗng. Vậy thì cô ta muốn nổ cũng không thể nổ được. Trong ánh mắt lóe lên một tia hào quang âm u lạnh lẽo. Vì Vịnh Phong xót ra nói. Vậy cậu muốn làm như thế nào đây? Tổ á Mai hỏi. Chu Như Ngọc nghiêng người lấy túi sách của mình, cô ta lấy một tờ văn kiện từ trong túi sách ra và đưa có Tô Á Mai. Chị họ, chị xem thử đi. Tô Á Mai liếc nhìn cô ta một cái, sau đó nhận lấy tờ văn kiện đó, mở ra. Khi cô ta nhìn thấy nội dung ở trong này, ngừng đầu lên nhìn Chu Như Ngọc về ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Sách chuyển nhượng cổ phần ư? Ừm. Đôi môi của Chu Như Ngọc nở nụ cười đắc ý. Đây là 41% cổ phần định mức của đường Quốc Thành ở tập đoàn đường thị. Bây giờ tất cả đều là của tôi. Chỉ cần tuần sau ban giám đốc mở ra, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn đường thị. Vậy cho nên, tổ ám mai vẫn là không hiểu được trọng điểm của cô ta đang nói về cái gì. Thứ đường nhã phương quan tâm nhất chính là đường thị. Chỉ cần đường thị rơi vào tay của tôi rồi. Vậy thì trong lòng cô ta chắc chắn sẽ không được yên ổn đâu. Hơn nữa đường quốc thành đã rời khỏi thế giới này rồi. Đến lúc đó cô ta nhất định sẽ không chịu nổi sự đả kích này đâu. Nghĩ đến việc cô ta muốn hung hăng đè bẹp đường nhã phương ở dưới trần. Chu Như Ngọc không thể kiềm chế được sự xúc động này, cô ta mong rằng ngày đó sẽ tới càng sớm càng tốt. Sau khi Tô Á Mai nghe xong, cô ta trầm ngâm một lát, sau đó hỏi. Vịnh Phong này, cậu cảm thấy thế nào hả? Tôi cảm thấy cũng được đấy. Suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ có một cơ hội như vậy thôi, cho nên nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội lần này, tuyệt đối không thể thất bại được. chương 177 Xem như hỏng cả đời Loại thuốc mà Chu Như Ngọc dùng để hại cha cô là một loại thuốc từ nước ngoài. Nhờ đình vĩ cố gắng điều tra, giúp cuộc họ cũng tra ra được một đầu mối rất quan trọng. Thuốc này là một loại thuốc mới. Vừa được một trung tâm nghiên cứu và phát triển y tế tư nhân tại Hoa Kỳ nghiên cứu ra, loại thuốc này chỉ được thí nghiệm trên động vật, còn chưa thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng dù chưa được thí nghiệm trên cơ thể người, loại thuốc này vẫn được bán ở chợ đen, mà Chu Như Ngọc cũng mua được loại thuốc này ở chợ đen. Còn vì sao chu Như Ngọc lại biết đến loại thuốc này thì chỉ có chu Như Ngọc mới biết. Đường Nhã Phương ngồi trên sofa, đọc tài liệu điều tra được, chân mày cô nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Sau khi xem sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Đình Vĩ! Vậy bây giờ em phải làm sao mới có thể cứu được bố em đây? Lục Đình Vĩ xoay người, đôi môi mỏng khẽ mở. Anh đã liên lạc với trung tâm nghiên cứu đó rồi, bọn họ cũng đồng ý nghiên cứu thuốc giải cho chúng ta. Nghe vậy, trên mặt đường Nhã Phương hiện lên vẻ vui mừng. Thật hả anh? Thật đấy. Đường Nhã Phương buông bản báo cáo xuống và đứng dậy, bước nhanh về phía lục đình vĩ rồi ôm chầm lấy anh. Đình vĩ? Thật may là em vẫn luôn có anh bên cạnh. Cô vùi đầu vào ngực anh và nói một cách buồn giàu. Từ khi cha cô hôn mê đến giờ, trong lòng cô luôn lo lắng và sợ hãi. Từ khi biết là cha mình vẫn có thể được cứu sống. Cô mới cảm thấy an ủi phần nào. Mà Đình Vĩ là người tặng cô tất cả những điều này. Nếu không có anh, cô thật sự không dám tưởng tượng là mình sẽ sợ hãi. Không có ai giúp đỡ và bất lực biết bao. Nghĩ đến đây, cánh tay đang ôm eo anh lại càng siết chặt hơn. Cô trôn đầu thật sâu vào lồng ngực anh, trong mũi tràn đầy mùi hương mát lạnh, riêng biệt của anh. Trong lòng cô lại tràn đầy hơi ấm, chóp mũi không nén được sự chua xót, nước mắt nóng bỏng liên tục trào ra. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc thút thít. nặng nề của cô. Khuôn mặt lục đình vĩ hơi rét lạnh, đôi mắt đen láy nồng đậm vẻ đau lòng. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô và nói một cách dịu dàng. Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ. Mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Cô khóc không thành tiếng trong ngực anh. Lâm Hải Đông giữ được một mạng. Nhưng kiếp sống của anh ta, nghề nghiệp của anh ta đã đi đến đường cùng. Vài ngày sau khi Lâm Hải Đông xảy ra chuyện, công ty giải trí thiên hòa trực tiếp lên tiếng. nói rõ mình là đã đuổi Lâm Hải Đông, đồng thời cũng tỏ vẻ trong sạch, nói rằng công ty không liên quan gì đến những vụ scandal của Lâm Hải Đông mấy năm qua. Đó đều là do tác phong của Lâm Hải Đông có vấn đề. Hành động của công ty giải trí Thiên Hòa đúng là giải muối lên vết thương của Lâm Hải Đông. Quan hệ hợp tác nhiều năm qua lại kết thúc bằng một bản tuyên bố như vậy. Việc này làm tất cả khán giả đều phải than thở. Bộ phim chuyện hậu cung thời nhà Thanh do công ty giải trí Thiên Hòa đầu tư cũng không ngừng quay vì chuyện của Lâm Hải Đông. Công ty giải trí thiên hòa dùng giá cao, mời một đạo diễn nổi tiếng trong nước đến giúp đỡ. Vì vậy bộ phim vẫn bắt đầu quay như thường. Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bộ phim này không có độc chứ. Sau khi đọc tin tức, Tống An Nhi phát biểu một câu. Một bình luận không được xem là bình luận. Đường Nhã Phương cười gượng. Cậu chú ý thật khác người. Người bình thường nên châm chọc công ty giải trí thiên hòa rất thiếu đạo đức hoặc cảm thấy vị đạo diễn cấp cứu kia rất đáng thương chứ Hoặc là mắng chửi tội lỗi của Lâm Hải Đông không được à? Sao đến lượt cô ấy thì cô ấy lại nói là bộ phim có độc chứ? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Tống An Nhi mần mê môi. Hôm đó, cậu cũng có mặt ở hiện trường buổi họp báo. Cậu xem, lúc đó khi thế và danh tiếng lớn cỡ nào, nhưng kết quả thì sao? Lâm Hải Đông. Nói tới đây, Tống An Nhi chỉ biết thở dài. Xem như cả đời anh ta đều hỏng rồi. Sao vậy? Cậu thương tình cho anh ta à? Đường Nhã Phương đùa giỡn nói. Tống An Nhi nóng nảy cãi lại. Ai thương tình anh ta hả? Lão già mê gái có kết quả như thế thì có gì mà đáng thương? Vậy cậu than thở cái gì? Tớ chỉ cảm thấy một người đàn ông như anh ta lại sống tạm như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghe cô ấy nói vậy, đường Nhã Phương không nén cười được. Với ra mặt vừa dày vừa không biết xấu hổ của Lâm Hải Đông, anh ta sẽ không hề cảm thấy đó là sống tạm bỡ đâu. Ngược lại. Anh ta sẽ nghĩ rằng ông trời đã đóng một cánh cửa của anh ta, chắc chắn sẽ mở một cánh cửa khác cho anh ta. Tống An Nhi nhíu mày Cậu nói vậy là có ý gì? Đường Nhã Phương khẽ mỉm cười. Chó không thể bỏ sở thích ăn xê sao tê. Trời ạ! Anh ta thật sự không sợ chết à Tống An Nhi đột nhiên cảm thấy. Tại sao lúc ấy người kia ra tay lại không dứt khoát giết anh ta đi? Đỡ gieo rắc tai họa cho con gái nhà người khác. Đường Nhã Phương cười một tiếng, ánh mắt lướt qua. Thấy Lena đang đi tới, cô vội vàng nói với Tống An Nhi, "Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Cậu quay về làm việc đi, giám đốc đến rồi." Tống An Nhi quay đầu nhìn lại, vừa vặn gặp Lena đã đến gần, cô ấy vội vàng đứng lên chào một tiếng. "Chào giám đốc." Lena vẫn nghiêm túc như thường ngày, nhưng trên môi cũng thoáng qua một nụ cười như có như không, nhẹ nhàng gật đầu với Tống An Nhi. Tống An Nhi liếc nhìn Đường Nhã Phương, sau đó nhanh chóng đi về phía vị trí của mình. Giám đốc, có chuyện gì à? Đường Nhã Phương đứng lên, Lena trần chờ một chút rồi mới chậm rãi mở miệng. Ban giám đốc công ty có ý định để cô đến đoàn làm phim chuyện hậu cung thời nhà Thanh và quay một đoạn video cảnh Chu Như Ngọc biểu diễn một cách chuyên nghiệp, sau đó đăng lên Internet, lại viết một đoạn văn chất lượng cho các tài khoản marketing lớn. Để họ cùng nhau khen Chu Như Ngọc, từ đó đạt được độ hot. Chuyện này. Cửa nghe đã biết là cố tình chỉ mũi nhọn về phía cô. Đáy lòng cô hiện lên cảm giác mệt mỏi, không còn một chút sức lực. Đường Nhã Phương cố gắng dễ dụ một lần cuối cùng. Có thể để các phóng viên cấp giới của tôi đi làm việc này được không? Không được. Lena lắc đầu, cô ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể cười gượng một tiếng. Đây là lệnh của Tổng Giám Đốc Tô. Tôi cũng biết Tổng Giám Đốc Tô làm vậy là đang gây khó khăn cho cô. Nhưng nếu cô cố ý không đi, cô ta vẫn sẽ đối phó với cô bằng những cách khác. đôi khi tạm thời chịu oan ức là để con đường của chúng ta trở nên dài hơn, càng vững vàng hơn. Cô nói đúng không? hiếm khi Lena nói nhiều như vậy, trong từng câu, từng chữ đều đầy vẻ quan tâm đến cô. Đường Nhã Phương cười. Vâng, cảm ơn giám đốc. Lena hài lòng cười một tiếng, sau đó vỗ vai cô một cái rồi dặn dò. Sau khi vào đoàn phim, nhớ phải cẩn thận một chút. Vâng, tôi biết rồi. Nếu tôi ám để cô vào đoàn phim, chắc chắn là có chuyện gì đang chờ cô. Nhưng vậy thì sao chứ? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ biết sợ là gì. Chuyện hậu cung thời nhà Thanh được quay ở phim trường Thanh Sơn, phim trường lớn nhất trong nước. Chuyện quay chụp nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Thanh Sơn nằm trong thành phố Hải Phòng. Cách nơi cô đang ở hơn 1.000 km. Vì vậy cứ coi như lần này là đi công tác đi. Đường Nhã Phương nghiêm túc lau chùi ống kính máy ảnh. Ở bên cạnh, Tổng An Nhi nhìn thấy cô như vậy. Lập tức lại gần Nhã Phương thanh thành cách hải phòng xa như vậy Cậu chắc là mình có thể đi một mình ư Trong lòng Tống An Nhi hơi lo lắng Trời thì cao mà hoàng đế thì xa Đường Nhã Phương phải đi xa như vậy Mà lỡ như chuyện gì xảy ra Thì thật sự rất khó giải quyết đây Đường Nhã Phương vẫn không ngừng đầu nói Tớ không đi một mình Lục Đình Chiêu sẽ đi với tớ Chỉ một mình cậu ta cũng không đủ chứ Hơn nữa cậu ta là một người đàn ông Có một số việc cũng không tiện lắm Đường Nhã Phương buồn cười vì lời nói của cô ấy. Cô dừng tay và ngừng đầu nhìn cô ấy. Cậu nói vậy. Hay là cậu cảm thấy cần phải phải cả một đại đội đi theo tớ mới đủ? Tống An Nhi tức giật, lầu bầu không hài lòng. Rõ ràng là tớ đang quan tâm đến cậu mà. Vậy mà cậu còn cười nhạo tớ. chương 178 Anh ta thích chị. Thời tiết miền Nam luôn thay đổi thất thường. Vừa rồi còn trời xanh mây trắng. bây giờ lại âm u, mưa như chút nước. Đường Nhã Phương ngồi trong quán cà phê, đầu tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bởi vì từ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc người người vội vã đi qua đi lại trên đường, vẻ mặt cô rất ấm áp, nhẹ nhàng và bình thản. Cốc cốc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng chỉ thuộc về cô. Cô quay đầu, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt mũi đứng trước mặt cô. Cô hơi sửng sốt trong giây lát. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở rộ một nụ cười rực rỡ. Chào anh Ninh. Cô vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại từ trợ lý của anh ta, bảo rằng anh ta muốn gặp cô. Đường Nhã Phương lập tức đồng ý, cô không hề chần chờ trước người có ơn cứu mạng mình. Chị dâu. Chị làm vậy, thật sự quá thiếu dè dặt rồi. Lục Đình Chiêu nghe thấy cô đồng ý hẹn với một người đàn ông khác, không nhịn được châm chọc một câu, sau đó còn nói. Nếu chị để anh trai em biết chuyện này thì chị tiêu rồi đấy. Đường Nhã Phương tức giận trừng cậu ta. Cậu không nói ra. Tôi cũng không kể ra. Ai sẽ biết chứ? Lục Đình Chiêu. Vâng. Đúng là cậu ta sẽ không nói ra. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là những vệ sĩ đang âm thầm đi theo phía sau. Bảo vệ họ cũng không nói. Lần đầu gặp Nghiêm Ninh, ấn tượng đầu tiên trong đầu Lục Đình Chiêu là lạnh nhạt, bình tĩnh. Hướng nội. Khi nhìn thấy anh ta, Nghiêm Ninh hơi sửng sốt trong dây lát. Sau đó lễ phép hật đầu một cái, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, không quan tâm. Người đàn ông này không hề đơn giản. Đây là ấn tượng thứ hai của Lục Đình Chiêu về người đàn ông này. Đây là Lục Đình Chiêu em trai tôi. Đường Nhã Phương giới thiệu. Họ lục ứ. Trong mắt nghiêm ninh có một tia sáng nhanh chóng lướt qua. Mỗi anh ta cong lên thành một nụ cười như có như không. Em trai của Tổng Giám đốc Lục Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Hoàng gia à? Lục Đình Chiêu nhướng mày, đứng lên và vươn tay ra. đúng vậy. Chào anh. Tôi là em trai anh ấy. Rất hân hạnh được quen biết anh. Chào cậu. Tôi là Nghiêm Ninh. Nghiêm Ninh bắt tay cậu ta nhưng nhanh chóng buông ra rồi quay lại, nhìn về phía đường Nhã Phương. Trong nháy mắt, ánh mắt anh ta lập tức trở nên dịu dàng. Lục Đình chưa thu tay về, đúng dịp nhìn thấy biến hóa trong mắt anh ta, trong lòng thầm kêu lên một câu không may rồi. Chắc là người đàn ông này có chút ý tứ với chị dâu cậu ta. Chỉ nghe anh ta hỏi. Cô định ở lại thanh thành mấy ngày? Chắc cũng không mấy ngày, quay video xong là về ngay. Cô chỉ cần quay một video, quay cảnh Chu Như Ngọc biểu diễn chuyên nghiệp. Cũng không cần tốn nhiều thời gian. Tất nhiên vẫn cần phải xem Chu Như Ngọc có cố ý gây khó dễ cho cô không. Vừa nghe là cô sẽ ở lại không được mấy ngày. Nghiêm ninh hơi thất vọng, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục như cũ, giọng điệu ôn hòa. Tối nay, tôi mời cô ăn tối nhé. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Không cần làm phiền anh đâu. Tôi đã bàn bạc với Đình Chiêu rồi, chúng tôi muốn đến tham quan phố ẩm thực Thanh Thành nơi nổi tiếng với nhiều món ăn ngon. Nụ cười trên môi nghiêm ninh phai nhạt nhiều. Mặc dù trong lòng anh ta rất thất vọng, nhưng nghiêm ninh cũng không ép buộc cô. Vậy chúng ta hẹn ngày khác. Vâng. Đường Nhã Phương cười yếu ớt gật đầu. Để hôm khác tôi mời anh, coi như cảm ơn vì lần trước anh đã cứu tôi. Vậy tôi đợi cô mời tôi. Nghiêm ninh chăm chú nhìn cô. Hình như sâu trong đôi mắt đèn lái thoáng qua vẻ dịu dàng. Nghiêm ninh cố ý xin phép đoàn làm phim để ra gặp cô. Anh ta cũng không thể ngồi bao lâu đã vội vã rời đi. Anh ta biến mất nhanh chóng như khi anh ta đến. Tất cả các vị khách và nhân viên quán cà phê đều không chú ý là vừa rồi có một ngôi sao đã xuất hiện ở đây. Đường Nhã Phương cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói yếu ớt. Chị dâu. Cái tên Nghiêm ninh đó thích chị. Phột. Mới vừa uống một hớp cà phê đã phải phun hết ra ngoài Đường Nhã Phương vội vàng rút mấy tờ khăn giấy Lao chùi dấu vết lung tung trước mắt Thuận tiện lau miệng Sau đó quay đầu giờ khóc giờ cười Trừng mắt nhìn lục đình chiêu Mắt cậu bị quáng gà nặng thế à Cậu nên đi khám đi Lần trước nhìm ninh cứu cô Đó cũng là lần đầu tiên cô và anh ta gặp nhau Sao anh ta lại thích cô chứ Cái tên đình chiêu này thật là Đúng là toàn mở mắt nói lung tung mà Chị dâu Ánh mắt anh ta nhìn chị không được bình thường. Dù anh ta có nói anh ta không thích chị thì em cũng không tin. Lục Đình Chiêu chực trực, trực lắc đầu Đường Nhã Phương cũng không biết phải nói gì với cậu ta. Nếu ánh mắt anh ta nhìn tôi giống ánh mắt đang nhìn một con lợn thì sao? Vậy cậu cũng nói là anh ta thích lợn hả? Cô thật sự phục cậu ta. Chỉ thông qua một ánh mắt mà cậu ta có thể hiểu lầm là nghiêm ninh thích cô. trí thông minh cỡ này cũng có thể làm say lòng người đấy. Thầy cô vẫn chưa tin lời mình. Lục Đình Chiêu nhún vai. Được rồi. Cứ coi như em nhỉ lầm rồi. Mặc dù cậu ta nói vậy, nhưng trong lòng vẫn bắt đầu đề phòng cái tên nghiêm ninh kia. Cậu ta cảm thấy mình rất cần để chị dâu hạn chế tiếp xúc với cái tên kia. Vì vậy cậu ta lại bổ sung. Chị dâu. Mấy ngày nay chúng ta ở thanh thành, trừ lúc đi ngủ. Còn những thời gian khác chúng ta nên cố gắng ở cùng một chỗ. Chỉ muốn gặp ai cũng nhớ báo với em một tiếng. Em cũng không muốn xảy ra chuyện như trong bữa tiệc lần trước. Ý cậu ta là... Cô muốn gặp ai cũng phải dẫn cậu ta theo. Đường Nhã Phương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cách dứt khoát. Tôi biết rồi. Lục Đình Chiêu rất hài lòng gật đầu. Vậy ngày mai chúng ta sẽ vào đoàn làm phim. Vị đạo diễn tiếp nhận bộ phim chuyện hậu cung thời nhà Thanh là một đạo diễn nổi tiếng trong nghề, đồng thời cũng nổi tiếng vì tính khí rất tệ. Vì thế hôm sau, Lục Đình Chiêu và Đường Nhã Phương vừa vào đoàn làm phim đã lập tức nghe thấy tiếng đạo diễn đang mắng chửi người khác. Chẳng lẽ cô là một con lợn à? ngay cả một vẻ mặt đau buồn cũng không thể thể hiện được. Con mẹ nó, nếu cô còn không thể diễn tốt thì lập tức cút đi cho tôi. Đừng ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn làm phim. Đường Nhã Phương còn nghĩ là mình nhìn lầm rồi, không nhịn được trợn tròn mắt nhìn lại, xem thật kỹ xem người phụ nữ kia có phải Chu Như Ngọc không. Dù sao Chu Như Ngọc vẫn luôn kiêu ngạo, với tính cách của cô ta thì sao cô ta có thể ngoan ngoãn đứng đó để người khác mắng mình chứ? Nhưng cô thật sự không nhìn nhầm, người phụ nữ kia đúng là Chu Như Ngọc. Đạo diễn lại tiếp tục mắng một lúc lâu mới chịu ngừng, lại bắt đầu quay một lần nữa. Đường Nhã Phương đứng ở đằng xa, nhìn xem biểu hiện của Chu Như Ngọc, cô dần dần nhíu mày. Trong mắt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Cô đã sớm biết là kỹ năng diễn xuất của Chu Như Ngọc chẳng ra gì, nhưng cô thật sự không biết cô ta sẽ diễn dở đến mức này. Đây là một cảnh Chu Như Ngọc biểu diễn cảnh cuộc sống thường ngày, sau lần đầu tiên được hầu hạ hoàng thượng, lại được phong là thường tại. Kể từ lần đó, Hoàng thượng cũng chưa từng lâm hạnh cô ta nữa. Cho nên lúc này, cô ta đang ở trong cung của mình. Một mình đau khổ, trông mong, chờ đợi hoàng thượng. Vì vậy, vẻ mặt của cô ta phải vừa trống vắng vừa đau buồn. Cần phải diễn xuất vẻ mặt này một cách tự nhiên. Nhưng Chu Như Ngọc lại diễn ra một vẻ mặt rất buồn cười. Nhìn qua thì có vẻ là cô ta đang giả vờ mềm mại xinh đẹp. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, không được thoải mái. Cũng khó trách đạo diễn sẽ tức giận. Lần này... Đạo diễn lại thấy cô ta diễn sai, tức giận đến mức sức khoát vứt kịch bản, sau đó đứng dậy rời khỏi trường quay. Các nhân viên công tác thấy vậy, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nhau, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Đạo diễn vô cùng tức giận, chu Như Ngọc cũng thật sự bị dọa phát sợ. Cô ta ngỡ ngàng, lúng túng ngồi trên ghế. Cũng không biết mình phải làm sao. Trợ lý Nguyễn Hương Giang đang đứng cạnh đó cũng vội vàng chạy tới, vừa giúp cô ta lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, vừa cố gắng an ủi cô ta. Chị như Ngọc, chị diễn rất tốt, ông đạo diễn đó chỉ cố ý vạch lá tìm sâu, ở không lại thích cây sự, cố tìm tì vết, chị không cần quan tâm đến lời ông ta, đến lúc đó để cho Tổng Giám Đốc vì đứng ra giải quyết là được rồi. chương 179, cô lên giường với người ta đúng không? Thấy Nhã Phương đi tới, Lục Đình Chiêu nói nhỏ bên tai đường Nhã Phương, chị phải cẩn thận một chút. Nơi này nhiều người thế này. Chu Như Ngọc cũng không dám làm việc quá trắng trợn, cô ta sẽ không dám đối xử quá đáng với cô, nhưng cô cũng không thể không biết đề phòng người khác, Nhiều Nguyễn Hương giang dìu. Chu Như Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt đường Nhã Phương, cô ta không có một chút khách khí, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cố tình nói mấy lời kỳ quái, châm chọc. Đường Nhã Phương, chẳng phải cô đã lên trước giám đốc rồi à? Sao cô còn phải đích thân chạy khắp nơi để lấy tin tức vậy? Đường Nhã Phương âm thầm cười lạnh. Rõ ràng là cô ta và Tô Á Mai hợp tác với nhau, cùng nhau gây khó khăn cho cô. Vậy mà bây giờ cô ta còn giả vờ như mình chẳng hề biết gì. Tại sao cô ta không dùng kỹ năng diễn xuất của mình lúc này để biểu diễn lúc quay phim chứ? Biết đâu như vậy sẽ nổi tiếng ngay, còn có thể lấy được một cúp ảnh hậu nào đó. Cũng không còn cách nào. Có người quá kiêu căng, khó phục vụ, nên tôi chỉ có thể rời buổi phỏng vấn của Tần Dĩ An lại, rồi phải đích thân chạy đến đây. Đường Nhã Phương vừa cười híp mắt vừa nói. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong nụ cười của cô lộ ra vẻ lạnh lùng. Nghe vậy, sao Chu Như Ngọc lại không hiểu là cô đang cười nhạo mình? Cô ta lập tức sụ mặt, ánh mắt trở nên tối tăm, nhìn trầm trầm vào cô. Đường nhã phương. Cô thật sự nghĩ rằng lúc nào mình cũng có thể bình yên, không có chuyện gì à? Đó chỉ là do cô may mắn thôi. Lục Đình Chiêu đứng bên cạnh, vừa nghe những lời này. Trong nháy mắt khuôn mặt đẹp trai của cậu ta lập tức trở nên tối tăm, ánh mắt lạnh bút nhìn về phía Chu Như Ngọc. Này cô, mỗi lần chị dâu tôi đều có thể bình an, không có chuyện gì. Nhưng cô thì sao? Chuyện này không thể chắc chắn nhé. Cô cứ nghĩ đến kết cục của Lâm Hải Đông rồi hãy nói với chị dâu tôi về những chuyện này. Toàn bộ giới giải trí đều biết là Lâm Hải Đông thê thảm đến mức nào. Vì vậy Lục Đình Chiêu vừa nhắc đến Lâm Hải Đông. Chu Như Ngọc thật sự âm thầm run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng cô ta vẫn cố gắng giả vờ như đang bình tĩnh, bật cười thành tiếng. Đường Nhã Phương. Đừng nói với tôi là cô đã làm Lâm Hải Đông thành như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình có năng lực đó à? Tôi có năng lực làm vậy hay không đều không liên quan gì với cô. Cô cũng không cần biết điều đó. Đôi môi đường nhã phương cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Cô tiến về phía trước và nghiêng người, nói nhỏ bên tại Chu Như Ngọc. Nhưng cô phải biết là những ai trêu chọc tôi đều có kết cục vô cùng thê thảm. Vì vậy, Chu Như Ngọc, cô cứ tự lo cho mình đi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Như Ngọc lập tức thay đổi. cánh tay đang buông thõng cũng âm thầm siết chặt nắm đấm. đường nhã phương lùi ra phía sau, thấy sắc mặt chu như ngọc trắng bệch, chân mày cô hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy vẻ hài lòng. ai bảo lần nào bọn họ cũng cho rằng cô chỉ là một con mèo bệnh. nếu chu như ngọc còn dẫm đạp lên giới hạn cuối của cô, vậy cô ta chỉ có thể tự chịu hậu quả. đình chiêu, chúng ta đi dạo qua nơi khác thôi. đường nhã phương kéo lục đình chiêu đi qua nơi khác, để lại chu như ngọc và trợ lý của cô ta. Hai người đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi, giận dữ nhưng không dám nói gì. Đợi đến lúc không thấy bóng dáng cô, Nguyễn Hương Giang mới tiến về trước một bước. Chị Như Ngọc, chẳng lẽ chúng ta cứ để cô ta kêu căng hống hách như vậy à? Chu Như Ngọc nhìn về phía cô Nhã Phương vừa biến mất, hai mắt nhau lại trong mắt tràn ra vẻ hung ác. Tôi sẽ không để cô ta tiếp tục kêu căng như vậy nữa. Đường Nhã Phương, tôi sẽ để cô hả hê thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc tập đoàn đường thị rơi vào tay tôi. Lúc đó cô muốn hả hê cũng không hả hê nổi nữa. Chị dâu. chu Như Ngọc đúng là điển hình kiểu người chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt. Rõ ràng đã có hai tấm gương trước mắt là Hoàng Hương Ly và Lâm Hải Đông. Nhưng chu Như Ngọc vẫn không tự biết điều, vẫn có thái độ như vậy với chị dâu. Cô ta đúng là đang tự tìm cái chết mà. Nếu cô ta rơi nước mắt, tôi mới cảm thấy lạ đấy. Đường Nhã Phương liền nhìn cậu ta, sau đó lại cầm máy chụp ảnh tiếp tục chụp lại phong cảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô đến phim trường lớn nhất trong nước. Đường Nhã Phương không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Đi tới đâu cô cũng dùng máy chụp hình, chụp lại phong cảnh xung quanh để làm kỷ niệm. Hai người cứ đi thẳng. Suốt dọc đường, họ vừa trò chuyện vừa chụp hình, trông cũng có vẻ thoải mái. Cho đến khi hai người họ nghe thấy tiếng cãi nhau. Thân minh hả? Cô chỉ là một ngôi sao rất nhỏ. Chắc lần này cô phải lên giường với người ta mới được tham gia vào bộ truyện hậu cung thời nhà thanh này đúng không? Cô đừng ngậm máu phun người Từ trước đến giờ, tôi đều không phải là loại người sẽ bán đứng thân thể vì một vai diễn. Thân minh hả? Cô đừng nói như mình sạch sẽ lắm. Những người trong giới giải trí, ai không cần lên giường ngủ với người ta mà có thể có một cơ hội tốt. Tôi không phải loại người mà cô nói. Một bóng người vọt ra, suýt nữa thì đụng ngã hai người đường Nhã Phương. Lúc này đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu đều rất lúng túng. Thật ra bọn họ cũng không cố ý nghe lén hai người này nói chuyện. Họ chỉ đúng lúc đi ngang qua. Hơn nữa, giọng hai người cũng quá to, nên họ không cần cố tình cũng nghe được. Thân Minh Hà sững sốt một lát, vội vàng dơ tay lau nước mắt trên khóe mi, ấp úng gọi một tiếng. Chị Nhã Phương. Đường Nhã Phương khẽ mỉm cười. Chào cô. Giọng nói của cô vừa lạnh nhạt vừa xa cách, cũng giống như trong bữa tiệc hôm đó. Thân Minh Hà nằm nắm vặt áo theo bản năng, dường như khi làm động tác này. Cô ta mới đủ dũng cảm để đối mặt với cô. Lục Đình Chiêu đánh giá thân Minh Hà bằng ánh mắt đầy vẻ nghiên cứu. Cô ta mặc trang phục biểu diễn, chắc cô ta cũng là một diễn viên. Nhưng hình như cậu ta thấy cô ta rất quen, thật khó hiểu. Vì vậy cậu ta hỏi. Chị dâu, chị biết cô ta à? Đường Nhã Phương nghiêng đầu, nhỏ giọng trả lời cậu ta. Đây chính là cô gái đã đụng vào cậu trong tiệc rượu. Vậy chẳng phải là, Lục Đình Chiêu rất ngạc nhiên, chỉ có thể trợn tròn mắt. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với thân Minh Hà. Chúng tôi chỉ vô tình nghe thấy, cô cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không nói lung tung cho người khác biết. Cô tưởng là thân minh Hà mất tự nhiên vì họ nghe thấy cô ta và người khác cãi nhau, lo lắng bọn họ sẽ kể chuyện này với người khác. Dù sao, cô là một phóng viên trong giới truyền thông, mà thân minh Hà là một ngôi sao. Không phải vậy. Chị Nhã Phương. Thân minh Hà muốn giải thích nhưng lại bị đường Nhã Phương cắt đứt. Chúng tôi đi trước đây. Cô chỉ cười nhẹ với cô ta một cách xa lạ. Sau đó đường Nhã Phương dẫn đầu, đi lướt qua người cô ta. Lục Đình Chiêu lạnh lùng nở nụ một cười. Cười nhà cô ta rồi mới nhấc chân đuổi theo đường Nhã Phương. Thân Minh Hà đứng yên tại chỗ. Cắn chặt môi, trần chờ một lát. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo hướng đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu. Cô ta chạy đến trước mặt họ, ngăn cản con đường của họ. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu không thể không dừng chân. Nhìn cô ta với bộ mặt không cảm xúc. Thân Minh Hà hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn chầm chằm vào đường Nhã Phương. Dường như cô ta đã lấy hết can đảm Đột nhiên cúi người 90 độ Chị Nhã Phương Tôi thật sự xin lỗi chị Đừng Nhã Phương nhíu mày Thân Minh Hà Cô đang làm gì vậy Chị Nhã Phương Thân Minh Hà đứng thẳng lên và bình tĩnh nhìn cô Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình rất có lỗi Về chuyện hôm ấy Nhưng xin chị hãy nghe tôi nói Cô muốn nói là cô cũng có nỗi khổ riêng Đúng không Đường Nhã Phương nhanh chóng cắt đứt lời cô ta Nghe vậy Thân Minh Hà sửng sốt Đường Nhã Phương cũng chỉ cười nhẹ. Sau khi tổn thương người khác, mỗi người đều sẽ nói như vậy. Thân Minh Hà rất nóng nảy. Chị Nhã Phương, tôi thật sự có nỗi khổ riêng. Chu Như Ngọc đã nói, nếu tôi không giúp cô ta hại chị, cô ta sẽ làm tôi phải biến mất trong làng giải trí. Vậy nên cô đồng ý với cô ta, sau đó tổn thương tôi à? Đường Nhã Phương cũng không hiểu vì sao lòng dạ con người lại thường ích kỷ như vậy. chương 180 Đây là chứng cứ để tổ cáo cô vì tội xúc phạm danh dự người khác. Đường Nhã Phương không biết thân Minh Hà có tiếp thu lời nói của mình hay không, nhưng đây là sự dụng lượng duy nhất mà cô có thể dành cho cô ta. Chị dâu Anh trai em đã nói là chị không được phép mềm lòng nương tay đối với những người đã từng tổn thương mình. Lục Đình Chiêu không đồng ý về cách cô đối xử với thân Minh Hà, mặc dù đối phương bị người khác ghi hiếp nên mới phải làm chuyện như vậy. Nhưng còn trẻ tuổi như vậy mà đã quan tâm đến sự nghiệp của mình như thế. Chắc chắn sau này cô ta cũng không phải là người đơn giản. Tôi cũng không mềm lòng nương tay. Nhưng mà tôi đã rất mệt mỏi, tốn rất nhiều công sức để đối phó với Chu Như Ngọc rồi. Tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện cho mình, cậu hiểu chưa? Sao cô lại không biết mình làm thế là quá hiền lành? Nhưng thời gian qua, cô và mấy người Chu Như Ngọc vẫn liên tục đấu tới đấu lui. Cô thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô cần phải giải quyết gấp mấy người Chu Như Ngọc. Sau đó cô lập tức có thể có một cuộc sống bình yên bên cạnh lục đình vĩ. Lý tưởng rất đầy đặn nhưng thực tế thì rất khó khăn. Luôn có người muốn gây khó dễ cho cô. Ví dụ như Cao Mỹ Kiều một kẻ cô từng gặp trong một ngày nào đó. Đường Nhã Phương. Sao cô lại ở chỗ này? dáng vẻ Cao Mỹ Kiều như đang nhìn thấy quỷ. Tôi tới lấy tin tức mà. Chỉ cần trong đoàn làm phim có chủ đề có thể viết tin thì chắc chắc tôi sẽ đến tham gia náo nhiệt. Cao Mỹ Kiều vô cùng ngạc nhiên. Còn Đường Nhã Phương tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Cao Mỹ Kiều nhìn thoáng qua Lục Đình Chiêu bên cạnh Đường Nhã Phương, trên môi thoáng qua một nụ cười trầm trọng. Phóng viên Nhã Phương, tôi cần phải lấy cô làm gương và cố gắng học tập đấy. Đường Nhã Phương hơi híp mắt, trong đầu đoán chắc rằng sau đó cô ta sẽ nói ra những lời vô cùng chói tai. Đúng như cô dự đoán, cô ta chậm rãi nói tiếp, Phóng viên Nhã Phương, cô có thể dạy tôi vài chiêu dụ dỗ đàn ông không? Tôi nghe nói lúc trước. Lương Phi Mạc Tổng, giám đốc công ty giải trí thời đại cũng mê mẩn mất hồn vì cô. Cô giỏi thật đấy. Đường Nhã Phương cong môi thành một nụ cười, nhưng vẻ tươi cười không sâu. Tất nhiên tôi rất giỏi. Tôi không tài giỏi thì sao có thể chừng trị những loại người muốn hại tôi đây? Siêu sao Mỹ Kiều, cô nói xem tôi nói đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Cao Mỹ Kiều lập tức thay đổi, giọng điệu càng không kiêng nể gì. Đường Nhã Phương, chắc chắn cô có liên quan đến chuyện của đạo diễn Lâm Hải Đông đúng không? Đây chính là phạm tội đấy. Cô cứ chờ đó cho tôi. Tôi sẽ báo với cảnh sát. Cô cũng đừng kêu căng như vậy. Cứ đợi đến lúc cảnh sát đến bắt cô đi. Cô ta đã từng có thủ oán với đường Nhã Phương và Vi Vịnh Phong. Lần trước chuyện của Hoàng Hương Ly càng tăng thêm thù hận giữa hai người. Lòng cô ta tràn đầy oán hận. Sao cô ta có thể dễ dàng buông tha đường Nhã Phương? Đường Nhã Phương há miệng. Vẫn còn định nói thêm điều gì nhưng Lục Đình Chiêu vẫn trước cô một bước. Cô muốn báo cáo với cảnh sát hả? Cô có chứng cứ gì? Chứng cứ đâu rồi? Sao cô có thể chứng minh là chị dâu tôi đã tổn thương Lâm Hải Đông? Cô có thể chứng minh à? Sắc mặt Cao Mỹ Kiều càng trở nên trắng bạch, cô ta cắn chặt môi, nhìn trầm chầm, chầm vào đường Nhã Phương. Đúng vậy, cô ta cũng không có chứng cứ gì. Dù cô ta lại tìm đến khách sạn, đòi video theo dõi thì bên phía khách sạn cũng sẽ mượn cớ là không tiện tiết lộ tin tức khách hàng. Bị nắm lấy sơ hở. Cao Mỹ Kiều cảm thấy hơi lo lắng. Mà Lục Đình Chiêu cũng không buông tha cô ta, cậu ta hùng hổ ham dọa, tiếp tục nói. Nếu cô không có chứng cớ, vậy vừa rồi cô nói từng câu từng chữ đều là vu khống, nói xấu chị dâu tôi. Nếu vậy chúng tôi muốn tố cáo cô vì tội bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác. Lục Đình Chiêu nhấn mạnh hai chữ bôi nhọ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng như băng. Điều này làm Cao Mỹ Kiều vô cùng sợ dệt, nhưng lòng kiêu ngạ của cô ta lại không cho phép cô ta lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt kẻ thù của mình. Vì vậy cô ta vẫn ngừng đầu. Hách cằm, trên mặt đầy vẻ kiêu căng. Bọn họ muốn tố cáo cô tội xúc phạm danh dự người khác. Vậy bọn họ cũng phải có chứng cứ mới được. Mà ngay lúc này, Lục Đình Chiêu lấy điện thoại di động ra. Ngón tay lứt nhẹ trên màn hình. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại di động. Hình ảnh cũng rất quen. Đường Nhã Phương. Chắc chắn cô có liên quan đến chuyện của đạo diễn Lâm Hải Đông đúng không? Đây chính là phạm tội đấy. Cô cứ chờ đó cho tôi. Tôi sẽ báo với cảnh sát. Cô cũng đừng kêu căng như vậy, cứ đợi đến lúc cảnh sát bắt đi. Đây là những gì Cao Mỹ Kiều vừa nói. Khuôn mặt Cao Mỹ Kiều đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cô ta không thể tin nổi, trợn tròn mắt nhìn Lục Đình Chiêu. Rõ ràng là cô ta cũng không ngờ rằng cậu ta còn có một chiêu như vậy. Đối phó với một người như cô thì cần phải cẩn thận, đề phòng nhiều lớp. Lục Đình Chiêu giơ giơ điện thoại di động, tươi cười rực rỡ đầy vẻ sung sướng. Đây là chứng cứ để tố cáo cô về tội xúc phạm danh dự người khác. Mấy người, có lời gì muốn nói thì cứ dành để nói với cảnh sát đi. Lục Đình Chiêu không hề nề mặt, dứt khoát cắt đứt lời nói của cô ta ngay khi cô ta vừa mở miệng. Đường Nhã Phương thấy sắc mặt Cao Mỹ Kiều trắng bệch, chân mày hơi ngướng lên. Thật sự cảm ơn siêu sao Mỹ Kiều vì đã cung cấp chủ đề cho tôi. Nói xong câu này, Đường Nhã Phương mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó xoay người, đi về phía phim trường. Lục Đình Chiêu nhìn kỹ Cao Mỹ Kiều một lần nữa, sau đó cậu ta cũng thoải mái rời đi một cách tự nhiên. Không thèm để ý đến đôi mắt trợn trừng của cô ta. Đường Nhã Phương. Cao Mỹ Kiều trợn tròn mắt nhìn bóng lưng bọn họ. Cô ta hận đến mức cắn răng nghĩa lợi. Hôm nay, Chu Như Ngọc phải diễn một cảnh với Nghiêm Ninh. Nghiêm Ninh là ai? Đây chính là ngôi sao nam sáng nhất, quyền lực nhất trong giới giải trí lúc này. Một diễn viên nhỏ, không có danh tiếng như Chu Như Ngọc lại được biểu diễn cùng anh ta. Đúng là Phúc Phận đã tu luyện từ đời trước. Nhưng Chu Như Ngọc vẫn chưa biết đủ. Cô ta muốn thân thiết hơn với nghiêm Ninh. Nghĩ rằng sau này hai người có quan hệ tốt thì anh ta sẽ dìu rất cô ta. Cô ta để Nguyễn Hương Giang đi mua cà phê. Sau đó tự mình đem đến khu nghỉ ngơi của Nghiêm Ninh. Lúc này Nghiêm Ninh đang xem kịch bản một cách nghiêm túc. Cho dù cô ta đã có một người chồng chưa cưới vô cùng đẹp trai là Vi Vịnh Phong, nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Ninh ở khoảng cách gần, Chu Nhưng Ngọc vẫn không kìm nén được sự rung động. Dù anh ta đang đội kiểu tóc thời nhà Thanh, vẻ đẹp trai của anh ta cũng không hề bị giảm bớt. Ngược lại là từng đường nét trên khuôn mặt anh ta càng trở nên sắc nét, càng đẹp hơn. Khi xem kịch bản, Nghiêm Ninh không thích có người ở bên cạnh mình. Vì vậy, anh ta bảo cả hai người trợ lý đi ra ngoài, một mình ngồi trong liều nghỉ. Chăm chú đọc kịch bản. Khi anh ta cảm thấy có người đến gần mình, bởi vì vừa sinh ra đã rất nhạy bén, anh ta nhanh chóng ngẩn đầu. Ánh mắt lạnh như băng bắn tới kẻ đang chạy về phía mình. Trong ấn tượng của Chu như ngọc. Mặc dù nghiêm ninh rất lạnh nhạt nhưng cũng coi như hiền hòa Vì vậy khi cô ta tiếp xúc với ánh mắt bén nhọn của anh ta Cô ta lập tức âm thầm run dẩy Vội vàng ngừng bước Tiến tới cũng không được mà lùi lại cũng không xong Ánh mắt của nghiêm ninh dừng lại trên mặt cô ta trong mười mấy giây mới dịch chuyển Chu Như Ngọc có thể cảm giác được trong lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi Cô ta nuốt một ngụm nước bọt Vẫn cố gắng nhắm mắt đi tới Lấy cà phê trong túi sách ra và tặng cho anh ta Chào đàn anh Tôi mời anh uống cà phê. nghiêm ninh lạnh nhạt liếc nhìn ly cà phê, không nhận mà cũng không nói là mình không cần. Anh ta chỉ tiếp tục cúi đầu, chăm chú xem kịch bản trong tay mình. chu Như Ngọc cảm thấy hơi tổn thương vì thái độ của anh ta. Nhưng cô càng cảm thấy lúng túng hơn. Tay cô vẫn đang duy trì tư thế đưa cà phê tới trước mặt anh ta. Sau một lúc lâu, cô cảm nhận được quanh mình xuất hiện rất nhiều ánh mắt cười nhạo trên sự đau khổ của người khác. Cô cắn rằng, rất khoát đặt cà phê lên bàn rồi nói. Đàn anh, tôi để cà phê ở đây nhé, anh nên uống khi còn nóng. Nói xong, cô ta vội vàng xoay người, nhanh chóng rời đi. Lúc này, trợ lý của nghiêm ninh mới đi tới, nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy đi của Chu Như Ngọc, anh ta cười nhạo thành tiếng. Nghiêm ninh nhà chúng ta là một diễn viên mà cô ta có thể dựa dẫm à? Nghe anh ta nói vậy, nghiêm ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, cười như không cười. Trần Lâm, từ bao giờ tôi lại trở thành người nhà anh vậy? Không phải người nhà tôi, mà một thành viên trong mái nhà chung của tất cả các fan hâm mộ nghiêm ninh. Trần Lâm nhẹ nhàng giải thích. Nghiêm ninh cười khẽ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Trần Lâm, vứt cà phê đi. Anh ta nhàn nhạt ra lệnh. Trần Lâm nghe vậy, lập tức cầm lấy cà phê, đi thẳng về phía thùng rác. Cách đó không xa. Chu Ninh Ngọc cũng nhìn thấy trợ lý của nghiêm ninh vứt cà phê vào thùng rác. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên lạnh lùng.